Chiếc bật lửa này vì sao lại rơi ra trong đống quần áo của Thành Tôi khẽ day day chán Đột nhiên nhớ đến lời cha nói Bên dưới chiếc bật lửa còn có khắc một ký hiệu Liền vội vã xoay ngược lại Quả thực bên dưới có khắc một ký hiệu Thế nhưng không phải hình Mà là một ký hiệu hình chữ T Trong tôi là hỗn độn cảm xúc Dường như là thở phào một chút Lúc này Thành ở trên giường cũng tỉnh giấc Anh nhìn tôi hỏi Em dậy rồi sao? Đang làm gì vậy? Nghe tiếng Thành hỏi tôi vội cầm chiếc bật lửa, vốn định đút vào vali, nhưng rồi tôi nghĩ lại. Bỗng dưng tôi cảm thấy nếu tôi không hỏi Thành, trong lòng tôi sẽ không yên. Tôi cố hít một hơi, chẳng lẽ lòng tin tôi dành cho anh không thể lớn hơn, chẳng lẽ tôi không thể tin anh. Tôi nhìn anh cuối cùng nói, à em đang tìm áo khoác, thì thấy chiếc bật lửa này rơi ra, bật lửa này của anh à? Thành nhìn chiếc bật lửa trên tay tôi, vẻ mặt chẳng có gì thay đổi đáp, ừm. Là bật lửa của anh, sao vậy? Không hiểu sao nhìn cách trả lời, tôi bỗng cảm thấy trong lòng như chút được gánh nặng. Tôi biết chắc chắn một điều anh không liên quan gì đến sưởng gỗ của cha tôi, bởi riêng ký hiệu ở cuối đã khác, huống hồ anh không hề có ý che giấu việc anh sở hữu nó. Chỉ có điều vì sao anh lại có chiếc bật lửa giống cha tôi miêu tả, thì tôi không sao giải thích nổi. Tôi cầm chiếc bật lửa lên lần nữa hỏi anh, em thấy anh đâu có hút thuốc mà lại dùng bật lửa, còn bật lửa đắt tiền thế này nữa. À bật lửa này là thầy đúc cho ba anh em nhà anh mỗi người một cái để làm kỷ niệm chứ anh không dùng đến. Anh thậm chí còn chẳng biết mình để nó ở đâu. Tôi không quan tâm vẻ thờ ơ của Thành khi nhắc đến chiếc bật lửa quý giá này. Điều tôi quan tâm là lời anh nói. Chiếc bật lửa thầy đăng đúc cho ba anh em nhà Thành mỗi người một cái. Tôi không kìm được nhìn lại ký hiệu bên dưới là một chữ T bỗng dưng như bừng tỉnh liền hỏi. Ký hiệu chữ T bên dưới có nghĩa là Thành ạ? Mỗi cái đều khắp chữ cái đầu tiên của ba anh em nhà anh sao? Đúng vậy. Tôi cố gắng giữ dáng vẻ tự nhiên nhất, nhìn chiếc bật lửa bật cười đáp. À, ra thế, vậy của anh Khang là chữ K, của Duy là chữ D, đúng không? ừm. chiếc bật lửa đắt tiền thế này chắc không phải ai cũng có đâu nhỉ. Nó là phiên bản giới hạn, có duy nhất ba cái thôi. Thầy bỏ tiền thuê thiết kế của kỹ sư nước ngoài về đúc cho bọn anh nhân dịp sinh nhật công ty 20 năm. Cả người tôi như có luồng điện xẹt qua Chiếc bật lửa thế này chỉ có ba cái Tức là chỉ có anh Khang, Thành và Duy có Tôi bỗng cảm thấy có chút choáng váng Một giây lát nhớ đến ký hiệu mà cha tôi nói Ký hiệu, gạch thẳng, nhỏ hơn Ký hiệu này chẳng phải nhìn kỹ chính là chữ K sao? Là chữ K, chính xác ký hiệu đó là chữ K Là tên bắt đầu của anh Khang Duy làm công an, Thành làm giảng viên đại học Cả hai người vốn dĩ đều không dính líu gì đến sưởng gỗ của nhà tôi Đối tác làm ăn của cha tôi trong gia đình anh Là thầy Đăng và anh Khang Hóa ra cha tôi nói Khi nhắc đến bật lửa Thái độ của Duy rất lạ Dường như cậu ta biết người sở hữu bật lửa là ai Thế nhưng Thế nhưng vì sao anh Khang lại hại cha tôi đổ khốn kiếp Vì sao anh ta lại làm như vậy Vì sao lại hại cha tôi Có phải chính vì đó là anh ta Nên Duy mới kéo dài vụ án này lâu đến như vậy Có phải bởi anh ta là anh trai Duy Nên đến giờ cậu ấy luôn trả lời rằng Chưa tìm ra được điều gì Dù cho anh Khang là con riêng của thầy Đăng Là con trai của Vũ Quý Nhưng cũng là máu mù ruột thịt Có phải chính vì thế mà giờ Anh ta vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật Có vấn đề gì với chiếc bật lửa đó sao Tiếng Thành cất lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man Tôi cố trấn tĩnh đáp Không có vấn đề gì cả Chỉ là lần đầu em được thấy có chiếc bật lửa quý giá thế này Nên tò mò Đúng là nhà giàu thích thật, bật lửa thôi mà cũng xịn rò quá. Thành hờ hững nhìn trước bật lửa, anh đứng dậy khoác áo đi vào nhà vệ sinh đáp lại. Em thích thì anh cho em đấy. Đây là quà của thầy dành cho anh, em sao mà dám lấy? Quà gì chứ, anh không cần. Mấy đồ thầy cho anh với thằng Duy có bao giờ thích đâu. Chỉ có anh khang ham thôi, chứ bọn anh vứt đây vứt đó còn chả nhớ nó ở khu vực nào. Tôi nghe Thành nói bất giác nắm chặt chiếc bật lửa lại. Từ nhỏ Thành đã bị thầy đối xử tàn nhẫn. Lại thêm mưu mô của vũ quý Nên có lẽ trong lòng anh hẳn đầy những vết thương không thể xóa nổi Chỉ có thể thành đám sẹo Nhắc lại Lại thấy nhức nhối Nếu như anh Khang thật sự là hung thủ của vụ án của cha tôi Tôi và Thành sẽ đối diện với nhau thế nào đây Một bên là anh trai ruột của anh Một bên là cha nuôi tôi từ nhỏ Tôi bỗng dưng lại nảy sinh ra một thứ ảo mộng hão huyền Tôi bỗng mong anh Khang không phải anh ruột Thành Thế nhưng tôi biết đây quả thực là ảo mộng hão huyền Bởi trong gia đình dù thầy Đăng mổ quáng đi, nhưng mà mẹ Hoa là một người có lý trí hơn. Hơn 30 năm nay, nếu anh Khang không phải con ruột thầy Đăng, mẹ đã phát hiện ra rồi. Thế nhưng tôi vẫn có một lòng tin ở Thành. Tôi biết anh và anh Khang cùng huyết thống. Nhưng dẫu sao suốt tuổi thơ, anh cũng là vì hai mẹ con anh Khang mà khốn đốn khổ hạnh. Dẫu sao anh Khang cũng là con trai của mụ vú mà anh ghét cay ghét đắng. Hy vọng rằng nếu anh Khang thực sự là hung thủ, tôi mong Thành sẽ hiểu cho tôi. Tôi mong anh sẽ chấp nhận rằng Ai làm việc ác người đó phải chịu tội Dù cho đó có là anh trai anh đi chăng nữa Huống hồ chỉ là một người anh trai cùng cha khác mẹ Huống hồ là con của kẻ bày mưu cướp chồng mẹ anh Tôi cố gắng tạm thời gạt những việc này qua một bên Tôi không muốn mang một bộ mặt như đưa đám Để đi chơi cùng thành Nên cố giữ tâm trạng vui vẻ nhất Để có một chuyến đi tốt đẹp Thế nhưng dường như thời tiết Không chiều lòng người Sau đêm mưa tuyết hôm qua Sáng nay thì lại mưa phùn gió bắc. Âm u chẳng thể ngắm tuyết, chẳng thể đi chơi, chỉ có thể nằm trong khách sạn. Cuối cùng tôi và Thành quyết định về sớm hơn so với dự định. Sáng chủ nhật tôi và Thành về đến nơi. Vì tôi còn rất nhiều điều phải làm nên dục Thành trở về biệt phủ. Còn tôi ở lại biệt thự có chút việc riêng cần làm một mình. Thành không thắc mắc. Anh chỉ dặn dò tôi giữ gìn sức khỏe rồi trở về. Tôi không rõ anh có nhận ra tâm trạng bất thường của tôi sau chuyến đi không. Nhưng tôi cảm nhận... Dường như anh biết tất cả Nhưng không nói ra Có điều giờ tôi cũng không có tâm trạng để nghĩ nhiều Tôi thật sự muốn nhanh chóng Thực hiện kế hoạch trả thù của mình Ngay sau khi Thành đi Tôi vội vã gọi thằng Lân đến Vừa thấy tôi nói liền hỏi Mợ có chuyện gì mà gọi con gấp thế Điều tra tất tần tật Về cậu cả Khang giúp mợ, Thuê thám tử tư kín tiếng theo dõi xem Ngoài việc có con riêng với con Mai Thì cậu cả Khang còn gì bất thường Thời gian gần đây không Dạ vâng ạ, mấy ngày nay mợ đi vắng nên con không báo được cho mợ. Con điều tra được rồi, ông Đồng Thái Minh trước kia lấy bà Nga làm vợ, nhưng lại có phòng nhì với bà Hòa, mẹ mợ hạnh. Bà Hòa có thai với ông Minh, nên ông Minh đã đưa bà Hòa về nhà sống cùng. Vì bà Nga khi ấy không có tiếng nói, sống phụ thuộc vào ông Minh, lại phải nuôi em trai nên đành cắn răng chấp nhận. Lúc bà Hòa có thai được 5 tháng thì bà Nga cũng có thai. Có điều khi ấy ông Minh đi làm ăn xa, Gần như thời gian ông về nhà rất ít, nên chỉ có hai người đàn bà sống với nhau. Bà Hòa sinh con được 5 tháng thì bà Nga cũng sinh. Nhưng không biết lý do gì mà đứa bé vừa sinh ra đã bị mất tích. Sau đó em trai bà Nga đi tìm cháu gái, cũng chết dưới chân núi. Sau chuyện ấy bà Nga suy sụp, còn phải điều trị trầm cảm suốt mấy tháng rồi bỏ đi biệt tích. Đây là mẫu tóc của bà Nga con thu thập được. Thực sự việc điều tra về bà Nga rất khó khăn, con phải dựa vào tất cả các mối quan hệ xã hội của cậu Thành mới có thể tìm được những thông tin này. Thằng Lân là người của mẹ Hoa, mẹ Hoa lại sở hữu 30% cổ phần của một công ty lớn. Mối quan hệ của mẹ cực kỳ rộng, thế nhưng để tìm hiểu thông tin về bà Nga, nó lại phải dựa cả vào các mối quan hệ của Thành, chứng tỏ bà Nga là người quá kín tiếng. Tôi cầm mẫu tóc, cảm thấy có chút khó thở hỏi nó. Ông Minh không hề biết, chị Hạnh là không phải con ruột mình đúng không? Đúng vậy mờ ạ, Ông ấy vốn nghĩ có hai đứa con gái là mợ hạnh và đứa đã chết đi Nên mới đúc vòng tỉ hưu cho hai người mỗi người một cái Sau khi đứa bé kia mất tích, không thể tìm kiếm được Ông ấy đã dồn tất cả tình yêu thương cho mợ hạnh Đến cả mợ hạnh cũng không biết mình không phải con ông Minh Tôi nghe thẳng Lân nói đến đây thì kinh ngạc hỏi lại Mày nói gì cơ? Chị ta không biết chị ta không có quan hệ huyết thống với ông Minh á? Vâng ạ, con theo dõi bà Hoa và Lão Trung có ghi được đoạn ghi âm này thằng lân bật đoạn ghi âm lên bên trong là tiếng lão trung cất lên bà không phải lo nếu công an điều tra được tôi sẽ thay con bé ngồi tù chỉ là tôi không hiểu vì sao đến giờ bà vẫn không thể cho nó biết tôi mới thực sự là cha ruột của nó suốt bao nhiêu năm nay từ lúc biết nó là con tôi đã khao khát một lần nó gọi tôi một tiếng cha vậy mà lúc nào tôi cũng phải gọi người khác là cha tiếng bà hòa đáp lại ông bị điên rồi giờ không phải lúc để nó nhận cha con với ông ông nhớ một điều Chừng nào cổ phần công ty chưa sang tên nó thì ông vẫn phải nhịn cho tôi. Ông đi tù vài năm, lúc ra nó được sở hữu công ty rồi thì lúc ấy nhận sau chưa muộn. Tôi nói cho ông biết, ông mà để lộ ra bất cứ thông tin gì thì cả tôi, nó và ông đều đi tòng luôn đấy. Nhớ kỹ cho tôi, đồng Thái Minh mới là cha ruột nó, còn ông là bác họ nó, nhớ chưa? Tôi nghe đến đây, cuối cùng đã hiểu chị hạnh ác sống ai. Sinh ra bởi một mụ mộ đàn bà mưu mô xảo quyệt như mẹ chị ta, Bảo sao chị ta lại sở hữu sự tàn ác như quỷ dạ xoa? Bà ta có con với người khác lại bắt cha tôi đổ vỏ còn tự tay mình suýt đoạn mạng của tôi còn hại mẹ tôi suýt chết trong lòng tôi là nỗi căm hận không sao xóa nổi Hận thù này tôi không thể buông bỏ Tôi cầm mấy sợi tóc hỏi thằng Lân Còn việc điều tra vụ đâm xe vào cậu Thành đến đâu rồi? Vụ này con bảo con Hà không cần điều tra nữa rồi để con Hà làm việc khác Công an họ tìm được tiền trong nhà kẻ đâm cậu Thành rồi Vợ ông ta giấu tiền trong một cái mật thất, nhưng bên công an họ vẫn tìm ra được. Hôm qua vợ ông ta vừa bị công an triệu tập lấy lời khai, nhưng lão Trung đã tính trước rồi, vụ này lão đứng ra thay mở hạnh ngồi tù thôi, thế nên mới có đoạn ghi âm này đấy mở. Có điều lão Trung có thay mở hạnh ngồi tù được thì vụ đâm xe vào cậu Thành, chứ vụ hại mở và con Trúc thì khả năng không ai có thể thay mở ta được cả. Con điều tra rồi, thằng tay sai của Mợ hạnh quả thực có con người yêu làm mở hiệu tóc Đức Anh. Con bé ấy hiện tại đang mang bầu 3 tháng. Thằng tay sai của mở hạnh tên là Phúc, rất yêu con bé này. Cũng rất mong chờ đứa con của mình được sinh ra. Con sẽ làm theo đúng kế hoạch của mở. Chuyện của con mai con sẽ giao cho con đào. Còn chuyện này con sẽ đích thân xử lý. Có con bé kia làm áp lực, kiểu gì thằng Phúc cũng sẽ khai ra thôi. Tôi gật đầu lấy một nhúm tóc trên đầu đưa cho thằng Lân rồi nói. Mang mẫu tóc của mở và bà Nga đến Gentis, mở cần kết quả ADN ngay sáng mai. Mọi chuyện còn lại tiếp tục điều tra. Nhớ phải bảo vệ cả con Mai và con người yêu thằng Phúc cho cẩn thận Không được để hai chúng nó có vấn đề gì Nhất là hai đứa bé trong bụng Mợ yên tâm Hiện tại ngoài con Hà đang ở cạnh người yêu thằng Phúc Thì con còn cho mấy thằng thân cận bảo vệ mẹ con nó rồi Được rồi, mày đi đi Thằng Lân gật đầu đi ra ngoài Khi chỉ còn tôi trong căn biệt thự lớn Tôi khẽ bật cười Sẽ thế nào khi chị Hạnh biết mình không phải con ruột của ông Minh Sẽ thế nào khi chị ta biết cha ruột chị ta là lão chung Sẽ thế nào khi chị ta đẩy chính cha ruột mình vào ngồi tù thay mình? Thế nhưng đấy vẫn chưa phải cực điểm đâu. Tôi còn muốn hơn thế nữa. Sáng hôm sau khi tôi đang ngủ thì thằng Lân cũng đến. Nó đưa cho tôi một bản xét nghiệm ADN rồi nói. Mẫu tóc của mợ và bà Nga con đã mang đi làm xét nghiệm rồi. Đây là kết quả mợ ạ. Tôi cầm bản xét nghiệm ADN thằng Lân đưa cho. Dẫu cho bản thân tôi đã đoán chắc đến 99%, tôi là con ruột của bà Nga. Thế nhưng khi nhận dòng chữ đỏ có quan hệ huyết thống mẹ con... Toàn thân tôi vẫn không nhúc nhích nổi, trước kia luôn cho rằng cha mẹ ruột bỏ rơi tôi, thế nên tôi chưa từng tìm hiểu, thế nên giờ nhận được dòng kết quả này, bỗng thấy mắt mình cay cay. Những năm tháng ấy mẹ tôi phải sống thế nào, mất đi đứa con rứt ruột đẻ ra, mẹ đã phải sống thế nào. Tôi không dám tưởng nổi những tháng ngày ấy, tôi không dám tưởng nổi mẹ tôi đã phải kiên cường thế nào mới có ngày hôm nay. Nỗi căm hận càng lúc càng lớn. Suốt 20 năm nay, có lẽ mẹ đã phải sống trong sự đau thương, dằn vặt. Một nỗi đau quá sức chịu đựng của một người mẹ. Thằng Lân bị vụ điều tra, nên sau khi mang bản xét nghiệm đến thì liền vội vã đi luôn. Tôi ngồi nhìn bản xét nghiệm rất lâu, cuối cùng gấp lại. Tôi đã có câu trả lời của mình. Tôi đã biết mình là ai. Có điều giờ chuyện này tôi cũng chưa dám để lộ ra. Cũng không dám ngay lập tức tìm mẹ ruột của mình. Tôi cần thời gian sắp xếp lại mọi thứ một chút, cũng cần sắp xếp lại kế hoạch của mình. Có lẽ cần sớm để trở về rồi. Những ngày tiếp theo, thằng Lân gần như không có mặt ở biệt thự Nó dốc toàn bộ sức lực để điều tra về anh Khang và cả thằng Phúc tay sai của chị Hạnh. Trong thời gian ấy tôi vừa làm luận văn, vừa hằng ngày chờ tin tức của nó, con đào và con hà. Thành đi làm trở lại, sáng anh về biệt phủ, còn tối lại về biệt thự cùng tôi. Có vài lần thấy tôi bận rộn việc điều tra cùng thằng Lân, Thành có nói với tôi để xử chị Hạnh thì anh ra tay là được. Cần gì tôi phải hao tâm tổn sức như vậy Đám người hại tôi Anh dùng chút quan hệ xã hội là khai ra Có thể dễ dàng tống chị Hạnh vào tù mà thôi Thế nhưng Thành không hiểu Thực ra chị ta vào tù thôi lại quá đơn giản Tôi không muốn như vậy Tôi muốn tự tay Từng bước, từng bước Đẩy chị ta vào con đường sống không nổi Mà chết cũng không xong Buổi sáng thứ 7 Thành có buổi tập huấn trên trường Nên tôi ở nhà một mình Khi đang nằm thì nhận được tin tức từ con đào Đó là một đoạn ghi âm được gửi qua Gmail Tôi nhấn vào nút nghe Tiếng con Mai cất lên Mày không cần phải dọa tao Cậu Khang hứa sẽ bảo vệ mẹ con tao rồi Nên tao chả sợ Tiếng con đào bình tĩnh đáp lại Cậu ấy hứa thế là mày tin Chắc mày là người rõ nhất Mợ Hạnh là người thế nào đúng không Dù cho cậu Khang có thực sự có lòng bảo vệ mày Thì mày nghĩ Mợ Hạnh có tìm đủ mọi cách Để mày không bao giờ sinh được đứa bé ấy ra không Mà dù sinh ra rồi Mày có chắc mợ ta sẽ để mày yên ổn nuôi con không mày nói mấy lời này để làm gì chứ? cậu ấy nói bảo vệ thì cậu ấy sẽ bảo vệ thôi. Mai, trước tao nghĩ mày thông minh lắm, hóa ra mày cũng ngu thật. đến con chúc cậu ấy còn không bảo vệ nổi, thì mày nghĩ cậu ấy bảo vệ được mày không? con chúc còn chết thê thảm dưới vực sâu, dù hàng ngày sống cạnh cậu ta, mày ở cách xa cả bao nhiêu cây số, mợ hạnh mà biết thì đến 10 cậu khang cũng không thể bảo vệ nổi. đến ngay cả chuyện chu cấp cho mày cậu ta còn phải giấu giếm, mày nghĩ cậu ta đủ bản lĩnh bảo vệ mẹ con mày sao? Phía bên kia hơi ngừng lại Một lúc sau mới thấy tiếng con mai run run gất lên Mày định để mợ hạnh biết chuyện này Không Tao không để mợ ấy biết Nhưng tai vách mạch rừng Kiểu gì mợ ấy cũng sẽ biết thôi Mày không lo cho mày Nhưng đứa con trong bụng thì nhất định phải lo Giờ tao phải làm sao Nếu mợ hạnh biết thì tao phải làm sao Thì mày đi trước một bước đi Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất Mày biết cậu Khang không thể bảo vệ mày Nhưng mày có biết Ai sẽ bảo vệ được mày không Ai? Là ông bà Mày mang cốt nhục của cậu Khang Ông lại rất mong cháu Dù cho mày không phải chính thất Nhưng ông cũng sẽ không thể không bảo vệ cháu đích tôn của mình được Huống hổ mợ hạnh 4-5 năm không đẻ được Giờ có đứa cháu này Ông át hẳn sẽ rất vui Mày mang cái bụng này đến Đứa bé này không những là phao cứu sinh cho mày Còn giúp mày có cuộc sống tốt đẹp hơn Nhưng... Nhưng mợ hạnh sẽ không tha cho tao đâu Mày nghĩ gì mà bảo tao mang bụng bầu đến cơ chứ Mợ ta không tha Nhưng làm gì được mày Mày có vấn đề gì xảy ra, mợ ta sẽ là người bị nghi ngờ đầu tiên. Và lại chuyện mợ ta đổ oan cho mợ ngân, ông bà đều biết. Giờ mợ ta mất toàn bộ lòng tin với ông bà rồi, mày nghĩ ông sẽ để mợ ta hại mày sao? Mày ngốc lắm, mày mang bụng bầu đến, đường hoàng sống trong biệt phủ, đường hoàng có người bảo vệ. Không phải lén lút, ăn sung mặc sướng sao phải sợ ai? Nhưng... những lời này tao nói về mày đều là thật lòng. Mày cứ suy nghĩ kỹ đi, đây là số tiền bà Hoa gửi cho mày. Bà bảo mày cứ tẩm bổ, suy nghĩ kỹ. Nếu ông không bảo vệ mày, bà sẽ bảo vệ. Bà Hoa, sao bà ấy lại giúp tao? Mày biết con Trúc là một tay bà ấy nuôi nấng, bà coi nó như cháu ruột. Con Trúc mất là do mợ hạnh nên bà hận mợ hạnh. Mà kẻ thù của kẻ thù lại là bạn. Bà muốn mày suy nghĩ đề nghị này, còn nếu không ấy thì bà không dám đảm bảo sự an toàn cho hai mẹ con mày đâu. Câu cuối cùng của con đào, nửa mang sự ra lệnh, nửa lại đe dọa. Cuối cùng trước khi về con đào còn nói, nếu mày thông minh về biệt phủ sống, Biết đâu có thể một hai mà lên mở cả. Mày cứ suy nghĩ kỹ mà quyết định. Tôi tắt đoạn ghi âm. Phải công nhận một điều. Người của mẹ Hoa làm việc đâu ra đấy. Cách thuyết phục cũng khiến người nghe không thể từ chối nổi. Mà nói đúng hơn cách nào để từ chối. Tôi biết con Mai sẽ đồng ý thôi. Một đứa tham vọng như nó chắc chắn sẽ dùng đứa bé trong bụng để có một cuộc sống nhung lụa. So với cái chúc nó cáo giả hơn rất nhiều. Giờ tôi còn chờ thêm tin tức từ thằng Lân nữa. Buổi tối thành sang khá sớm. Dạo này anh không còn bận nhiều Nên thời gian dành cho tôi cũng nhiều hơn Ăn cơm xong tôi và anh nằm xem TV Tôi hỏi anh biệt phủ dạo này thế nào Anh nói với tôi biển yên sóng lặng Không có gì là bất thường Anh còn kể với tôi Lâu lâu anh xuống thăm cha mẹ tôi ở huyện Cha mẹ tôi mất đi hai đứa con Trong khoảng thời gian chưa đến một năm Nên suy sụp Anh và Duy phải động viên Duy gần như ở nhà tôi luôn Mới khiến cha mẹ tôi đỡ một chút Thậm chí thầy đăng thấy có lỗi thầy còn liên tục xuống thăm để cha mẹ tôi vơi bớt nỗi tang thương. Tôi nghe xong bỗng dưng bật khóc, cứ nghĩ đến cha mẹ vừa ngôi nỗi đau mất vũ, thì lại đến tôi. Tôi không kìm được, lồng ngực tôi quản thắt. Từ lúc sống sót trở về, mỗi lần nghĩ đến cha mẹ tôi, tôi không sao mà ngăn nổi sự đau lòng. Dù đã cố gắng dặn mình mạnh mẽ, cố gắng chờ cơ hội trả thù xong sẽ gặp lại họ, nhưng tôi vẫn nhớ thương đến xót xa. Thấy tôi khóc, Thành khẽ đưa tay chạm vào mắt tôi, lau mấy giọt nước rồi nói. Em đừng khóc, hiện tại thằng Duy đang ở nhà em rồi. Nó ở đây sáng đi làm chiều lại về nên cha mẹ cũng đỡ phần nào. Cha mẹ sẽ hiểu cho em thôi. Tôi nghe Thành nói tuổi thân càng khóc lớn. Anh thấy tôi khóc không dỗ được thì không thèm dỗ nữa. Ôm lấy tôi để mặc cho tôi khóc. Khóc chán chê anh lại ôm tôi vào giường. Tôi bỗng nhớ đến Duy, lại nhớ đến chiếc bật lửa của anh Khang liền hỏi Thành. Thành... Anh với Duy thân hơn rất nhiều so với anh Khang đúng không? Thành nghe xong thì bật cười đáp Ngốc! Tất nhiên là thế rồi Anh với thằng Duy cùng mẹ cùng cha đẻ ra Thì phải khác chứ Em hỏi anh nhá. Ví dụ thôi nhá. Ví dụ anh Khang làm rất nhiều điều xấu xa Có thể việc xấu đó còn dẫn đến đi tù Anh nghĩ Duy có bao giờ bao che cho anh ấy không? Dù không thân thiết Nhưng mấy người vẫn là cùng cha Vẫn cùng máu mủ mà Thành nhìn tôi vuốt mấy sợi tóc trên má rồi đáp Không, thằng Duy là thằng rất chính trực Nó lại rất yêu nghề Nó sẽ không bao giờ bao che cho những việc xấu của người khác đâu Thậm chí là nó cũng còn điều tra đến cùng nữa là anh Khang Vậy còn anh thì sao? Nếu anh Khang như thế, anh sẽ làm thế nào? Anh chẳng làm thế nào cả Anh ấy làm việc gì thì anh ấy tự chịu trách nhiệm với việc ấy Anh không quan tâm Tôi nghe xong thở phào nhẹ nhõm Tự dưng thấy Thành đáng yêu ghê Chẳng những là công dân xuất sắc Mà còn là công dân gương mẫu Quả thực ngẫm lại mới thấy Anh và Duy được nuôi dạy tốt thế nào, khác hẳn với anh Khang. Khác đến mức tôi còn tưởng, anh và anh Khang chẳng có chung tí huyết thống nào. Nhớ đến anh Khang, tôi lại nhớ đến cả thằng Lân. Bên phía nó giờ vẫn chưa có chút tin tức gì. Dường như nó đang bạt vô âm tín để chuẩn bị cho tôi những thứ mà tôi cần. Thằng Lân điều tra suốt gần một tháng, cũng là một tháng tôi bắt đầu lên lại toàn bộ kế hoạch cho mình. Buổi sáng của gần một tháng sau, Cũng là 3 tháng kể từ ngày tin tức tôi mất tích, thằng Lân mới về. Nó ăn trực nằm chờ suốt cả một tháng nên trông nó bụi bặm còn gầy đi nữa. Lúc nó về mang cho tôi rất nhiều giấy tờ rồi nói. mợ cả tháng nay con đi xử lý vụ thằng Phúc. Nó đã khai toàn bộ chuyện mợ Hạnh sai nó bắt cóc con Trúc và bắt cóc mợ Đây là giấy tờ sao kê ngân hàng mợ Hạnh gửi tiền cho nó. Số tài khoản đúng là số tài khoản riêng của mợ Hạnh. Ở một đoạn trích video trong camera, mợ Hạnh có đến chung cư tìm nó. Lẽ ra đoạn video này mợ hạnh bắt nó hủy đi rồi Nhưng vì sao lưu trong mail nên nó vẫn còn Còn đây là camera hành trình xe của ông Đăng nó vẫn giữ Tuy rằng toàn bộ chứng cứ tăng chứng vật chứng khác Mợ hạnh cẩn thận hủy Nhưng sau khi ngân hàng, video và camera hành trình Đủ chứng minh mợ ta có sai bảo Xúi giục chúng nó hại mợ Ngân này thôi cũng đủ chứng minh mợ liên quan đến cái chết của con trúc Và vụ mất tích của mợ Tăng chứng có, vật chứng có Mợ ra cơ quan công an khai báo nữa Thì mợ ta không thể thoát nổi Đợi thời cơ, mợ mang cái này giao nộp cho bên công an, họ điều tra thêm. Thằng Phúc nó cũng sẵn sàng đến tự thú khi cần thiết. Còn đã nhờ cậu Thành có hỏi qua một số luật sư. Người ta tư vấn rất rõ nên mợ ta sẽ không thoát khỏi án tù đâu, kể cả vụ đâm xe vào cậu Thành. Dù lão Trung có nhận tội, nhưng công an tìm ra điểm bất thường ở mợ hạnh, thì mợ ta cũng vẫn đi đời. Giờ họ dường như đang tập trung điều tra vụ này, lão Trung vẫn chưa thấy bị tóm. Còn nghĩ khả năng họ điều tra sâu hơn, chứ không đơn giản nhận tội thay mà được đâu. Vì người bị đâm là cậu Thành, dù gì cậu ấy cũng là con trai của chủ một công ty lớn, ra thế không hề tầm thường. Bà lại quyết phải làm vụ này cho ra nhẽ, mà hình như có người giúp chúng ta mở ạ. Tôi nghe thằng Lân nói hỏi lại, có người giúp chúng ta là sao? Chuyện thằng Phúc, ban đầu con tưởng phải mất cả tháng để xử lý đe dọa tiếp cận. Thế nhưng lúc con đến, thằng Phúc nó rất sợ hãi, như thể nó bị tác động từ thế lực nào đó mà con không rõ. Con còn thấy con bé người yêu nó bị thương ở cánh tay, Bộ thương rất nhẹ thôi mà có vẻ con bé rất sợ hãi. Thằng Phúc còn khai cả chuyện mợ hạnh là người sai chúng nó ăn trộm điện thoại của cha mẹ mợ. Sau đó gọi điện cho ông Đăng để tạo dựng vụ tai nạn hỏng bắt cóc mợ. Nó khai sạch, lúc về còn cầu xin con giúp nó bảo vệ hai mẹ con người yêu nó. Con tạm thời để hai chúng nó ở nhà trọ của bác con, có cắt cử người trông coi bảo vệ chúng nó. Tất cả con đều ghi âm ghi hình lại hết, con giao hết lại cho mợ. Tôi ngồi cẩn thận xem xét tất cả chứng cứ trước mặt mà thằng Lân đưa cho. Nó đựng toàn bộ trong một túi zip, cẩn thận bọc lại. Rốt cuộc, ai là người đã giúp tôi? Tôi nhắm nghiền mắt suy nghĩ. Hồi trước Thành có nói với tôi chuyện chị Hạnh hại tôi và con chúc Chỉ cần dựa vào các mối quan hệ xã hội của anh là đám người ấy khai ra. Chẳng lẽ là anh đã giúp tôi chuyện này? Thằng Lân thấy tôi thể suy nghĩ lại rồi nói. Còn chuyện điều tra cậu Khang thì con không thấy cậu ấy có gì bất thường. Hàng ngày đi làm về đều về nhà, thi thoảng gửi tiền cho con Mai. Nhưng trong công ty con nghe được một nguồn tin báo là báo cáo tài chính của công ty có vấn đề. Thu Chi đều là cậu Khang nắm giữ. Nghe nói bị hụt một số khoản tiền ở một hạng mục. Ngoài ra... Thằng Lân ngừng lại, tôi không chờ được liền hỏi. Ngoài ra cái gì? Ngoài ra... Ngoài ra hôm trước ở công ty có đợt kiểm tra sức khỏe, nhưng cậu Khang không hiểu vì gì mà lại từ chối không kiểm tra. Ông đang muốn tất cả nhân viên từ xếp xuống kiểm tra, Để xem sức khỏe thế nào mà cậu ấy lại kiếm cớ để không kiểm tra Thực ra lúc ấy con chẳng nghĩ gì đâu Vì nghĩ rằng cậu ấy bận nên không kiểm tra là bình thường Nhưng con đào Nó lại đưa cho con tờ giấy này Nó bảo gửi lại cho mợ xem Mợ có nghĩ ra được gì không Cái này là trước kia nó thấy con trúc giữ Sau đợt con trúc mất Con đào tìm được trong đống đồ của con trúc Tôi nhìn tờ giấy thẳng lân đưa cho Là giấy khám sức khỏe của anh Khang Liền nhìn xuống Bên dưới là các chỉ số phân tích máu Không có gì bất thường. Đột nhiên tôi sững sờ nhìn dòng nhóm máu, nhóm máu A. Tôi căng mắt nhìn lại lần nữa. Trần Tiến Khang nhóm máu A. Trong một giây lát tôi bỗng ngẩn người. Hôm ở viện lúc Thành đang nguy kịch, Thầy Đăng từng nói anh Khang nhóm máu O, cùng nhóm máu với Thầy Đăng và Thành. Thế nhưng kết quả xét nghiệm này lại hoàn toàn khác. Hôm ấy anh Khang nói anh bị cúm không thể nào cho Thành máu được. Đến giờ lại không dám kiểm tra sức khỏe của công ty. Tôi bỗng cảm thấy có điều gì uẩn khúc. Vì sao anh Khang lại nói dối mình nhóm máu o? Vì sao anh lại cố che giấu đi nhóm máu của mình? Tôi nhìn thẳng Lân khẽ hỏi Mày biết vú quý nhóm máu gì không? Con không rõ Nhưng nếu mợ cần con sẽ sai con đào điều tra Hồi trước vú ta sinh anh Khang bị mất máu Trong nhà hình như có người cho vú ta máu Kiểu gì cũng có người biết Được Vậy mày sai con đào tìm hiểu nhanh giúp mợ Xem vú ta nhóm máu gì Vâng, mợ còn gì sai bảo không ạ Tạm thời thế đã, có gì mợ tính sau Vâng Nhưng con có chuyện này cần báo với mợ Con nghĩ mợ phải nên sớm xuất hiện rồi Có ba điều Thứ nhất là ông Đồng Thái Minh đang chuẩn bị làm thủ tục Sang tên công ty cho mợ hạnh Ông Đăng cũng có ý muốn chuyển cho cậu Khang số cổ phần công ty của ông Vì cậu Thành và cậu Duy không theo nghiệp ông Còn chuyện này nữa mợ ạ Công an dường như đang bắt đầu Nghi ngờ lại vụ mất tích của mợ Con thấy dạo này họ có vẻ để ý đến biệt thự này Từ nguồn tin thân cận Con còn biết họ nghi ngờ mợ còn sống Và đang ở đâu đó Bà cũng nhắn với mợ Nếu mợ chuẩn bị xong thì về thôi Mình nên đi trước một bước mở ạ Thằng Lân nói đến đây tôi cũng bất xác nhìn ra ngoài Thực ra ngần này thôi tôi cũng đủ khiến chị Hạnh phải sống không bằng chết rồi Nhưng dù sao chị Hạnh vẫn còn một nơi dựa vào Đó là anh Khang Tôi muốn triệt nốt sợi dây mỏng manh của chị ta Hy vọng rằng suy nghĩ của tôi sẽ đúng Tôi cũng biết mình không thể sống trong biệt thự này mãi Huống hồ giờ công an họ đã chú ý đến Là một con người sống chứ không phải một thây ma Công an họ cũng có nghiệp vụ Chẳng thể nào mà tôi xấu mình mãi được Cũng tốt thôi Trước kia đọc nhiều chuyện trên mạng Thấy đa số cách trả thù của họ Là gom tất cả bằng chứng Giấu mặt rồi trả đũa Thế nhưng ngay từ đầu tôi lại có kế hoạch khác Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ giấu mặt rồi trả thù Tôi muốn chị ta sống trong việc thấp thỏm sợ hãi Tôi muốn cùng chơi trò chơi mèo vờn chuột với chị ta Tôi muốn chị ta sống chẳng thể yên ổn nổi một ngày Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ Có điều giờ tôi cần đợi một kết quả khác Một minh chứng khác Thật ra tôi biết nhóm máu không quyết định được 100% huyết thống, nhưng việc anh Khang giấu mình nhóm máu A và nói dối mình nhóm máu O khiến tôi nghi hoặc. Theo di truyền, có thể dựa vào nhóm máu để dự đoán nhóm máu của con, tuy rằng vẫn có khả năng xảy ra đột biến, nhưng thường anh Khang thật sự là do bà Vú đẻ ra, thầy đăng nhóm máu O, bà Vú nhóm máu khác ngoài nhóm máu A thì anh đăng khả năng không phải con của thầy đăng, trừ khi bà Vú nhóm máu A thì khả năng anh Khang vẫn là con của họ. Có điều nếu bà Vú nhóm máu A Anh Khang nhóm máu A hà cớ gì anh phải giấu giếm Phải nói dối Tôi vốn dĩ định bảo thằng Lân Tìm hiểu nhóm máu của vũ quý Thế nhưng trong một giây lát tôi liền nghĩ lại Tôi muốn chơi lớn một ván lớn liền ngược lên nói Mày Giúp mợ lấy mấu tóc của cậu Khang Và cả thầy đang mang đi xét nghiệm Mợ cần kết quả ngay trong ngày mai Vậy có cần sai con đào tìm hiểu nhóm máu vũ quý không Thừa còn hơn thiếu Mày cứ sai nó xem Trong tối nay có tìm hiểu được luôn không Thì báo lại cho mợ. Vâng ạ. Để tối nay con nhờ thằng Lanh lấy mẫu tóc ông Làm sao đừng để bị phát hiện ra nhé Vâng mợ yên tâm Cậu Khang thì con nhờ cậu Thành Còn ông thì dễ Thằng Lanh nó chuyên nhổ tóc bạc cho ông Nên mỡ không cần lo Đợi thằng Lân đi khuất tôi xem lại tờ giấy lần nữa Có điều tôi ngẫm mãi Nếu anh Khang không phải con thầy Đăng Cớ gì 30 năm nay không ai phát hiện Cớ gì một người như mẹ Hoa không hay biết Tôi nửa nghi nửa ngờ Có linh cảm rất rõ ràng rằng Anh Khang có điều bất thường mới giấu chuyện này nhưng lại không sao lý giải nổi suy nghĩ của mình. Hôm nay Thành không sang, tôi ngồi trong biệt thự chờ đợi không ngủ nổi. Mười giờ đêm, thằng Lân gọi cho tôi, đầu dây bên kia khẽ nói, Mỡ, con lấy được tóc của cả cậu Khang và ông mang đi xét nghiệm rồi, nhưng phải chiều mai mới có kết quả. Mà con Đào vừa gọi con, nó bảo nó hỏi thằng bà Hoa về nhóm máu của Vũ Quý. Thằng này chưa nói ngập ngừng khiến tôi sốt hết cả ruột, liền nóng vội hỏi, nhóm máu gì? Nó nhanh lên cứ ngập ngừng thế. Nhóm máu B mỡ ạ Anh Ninh là người cho mụ ấy máu là nhóm máu B Tôi căn bản không nghe được phía sau Chỉ nghe được đến nhóm máu B Mụ vú nhóm máu B Thầy Đăng nhóm máu O Anh Khang nhóm máu A Bằng tất cả kiến thức học hành suốt mười mấy năm Tôi gần như xác định Anh Khang không cùng huyết thống với thầy Đăng Đầu tôi như muốn nổ tung Gần như không thể tin nổi Lý do anh Khang nói dối anh là nhóm máu O Là để che giấu điều này sao Tôi bỗng hoang mang tột độ Cớ gì suốt 30 năm nay Không một ai nghi ngờ điều này Cớ gì chuyện này bị giấu nhẹm suốt 30 năm Hai tay tôi đẫm mồ hôi Lúc mới về tôi đã từng thắc mắc Thành giống mẹ Hoa Còn duy giống thầy Đăng Nhưng anh Khang lại không hề giống ai Trong chuyến đi Sapa Tôi đã từng mong anh Khang không phải con của thầy Đăng Tôi mong anh và Thành không cùng huyết thống Nhưng đến giờ khi gần xác định rồi Tôi bỗng thấy hồi hộp khó thở Thế nhưng tôi nhắc mình phải bình tĩnh Nhóm máu không phải tuyệt đối Cũng không có tính pháp lý Tôi phải bình tĩnh chờ đến chiều mai Nếu như anh Khang không phải con ruột thầy Đăng Tôi sẽ quyết chơi một ván lớn Một ván lớn với cả vợ chồng anh ta Tôi gọi điện cho thằng Lân nhờ nó sắp xếp một chút rồi nằm xuống Có điều suốt đêm ấy tôi không ngủ nổi Cảm giác chờ đợi kết quả ADN Của anh Khang và thầy Đăng Còn hồi hộp hơn cả lúc nhận kết quả của tôi Và cha ruột mình Mẹ Hoa đã chịu đựng nỗi đau suốt 30 năm này Kết quả này không những giúp tôi mà còn là một đòn đánh thẳng vào con mụ vú xảo quyệt, vào kẻ thù của mẹ Hoa và Thành. Cứ nghĩ đến tuổi thơ cực khổ, vất vả của Thành, nhớ đến lúc anh bị bỏ đói trong kho, tôi lại thấy tim mình thắt lại. Sáng ngày hôm sau, tôi vẫn ngồi trong nhà chờ một tin tức từ thằng Lân. Có lúc tôi ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại vẫn chưa thấy nó báo đã có kết quả xét nghiệm ADN. Chưa ăn cơm xong tôi lại chờ, cảm giác như thời gian cứ đằng đắng trôi. Từng tích tắc mà tôi tưởng như cả thế kỷ đang chậm rãi nhích qua. Cuối cùng, mãi đến 3 giờ chiều, thằng Lân mới từ Gentis mang kết quả về cho tôi. Nó đặt sấp giấy xét nghiệm lên trên mặt bàn cho tôi giọng run rẩy Có kết quả rồi mở ạ. Tôi không đợi thằng Lân đọc kết quả mở vội ra xem. Trên tờ giấy là thông tin của anh Khang và thầy Đăng. Bên dưới một dòng chữ đỏ hiện lên. Không có quan hệ huyết thống cha con. Tôi gần như muốn ngã xuống. Không biết vì mệt mỏi, vì kiệt sức. hay vì nỗi sung sướng, xen lẫn cả một nỗi đau thương mà tôi không đứng vững nữa. Tất cả, tất cả giống như triệt để kéo về một sợi dây cuối cùng, một sợi dây mà tôi đã giằng giật không ngừng nghỉ. Dẫu đã nhìn thấy dòng chữ đỏ kia mà tôi vẫn ngỡ là mơ, bởi tôi thật sự vẫn không có cách gì lý giải những câu hỏi mà tôi thắc mắc. Nhưng có lẽ giờ, những điều ấy đã không còn quan trọng nữa. Kết quả này là minh chứng cho tất cả rồi. Cuối cùng tôi cũng chờ được đến ngày này, Thằng Lân đưa cho tôi cốc nước Tôi uống một hơi Chấn tĩnh lại rồi ngồi xuống ghế hỏi nó Hôm nay là ngày bao nhiêu Kể từ ngày mợ mất rồi Thằng Lân dường như hiểu ý đáp lại Ngày thứ 99 Mai là trăm ngày cho mợ Tôi nhìn nó Dặn dò kỹ lưỡng rồi trở về phòng nằm ngủ Suốt một đêm tôi không ngủ Giờ cuối cùng cũng đã có thể ngủ ngon rồi Tôi cần phải ngủ Ngủ một giấc thật ngon trước đã Ngày hôm sau Trong biệt phủ là một màu trắng tang tóc Hôm nay là 100 ngày Cho đứa con dâu đoàn mệnh nhà họ Trần Suốt hơn 3 tháng nay Kể từ ngày cô con dâu mất Không khí trong phủ là sự lạnh lẽo cô đơn bao trùm Trên căn nhà của vợ chồng cậu cả Khang Đêm qua bỗng dưng đám mèo hoang lại xuất hiện Những tiếng ngoao wow, wow ngoao gầm rú suốt một đêm không dứt Lâu lắm rồi đám mèo hoang mới lại xuất hiện Kể từ sau đợt mợ cả hạnh bị mèo hoang tấn công lần trước Cậu cả khang đã tìm cách tống khứ lũ mèo ra khỏi biệt phủ Cứ ngỡ chúng đã đi rồi, không ngờ đêm qua lại đến. Không biết cái chết của mợ hai có gì oan khuất không? Mà đám mèo hoang xuất hiện ngay trước đám rỗ trăm ngày của mợ. Mợ cả hành đêm qua không ngủ. Mợ bị ám ảnh bởi chuyện mèo hoang chui vào phòng nửa đêm đến giờ mà nghe tiếng thôi đã chẳng ngủ nổi. Sáng dậy cảm thấy trong người uể oải khó chịu vô cùng. Một đêm thức trắng, nhưng vì là ngày dỗ của mợ hai nên mợ phải dậy mà làm tròn trách nhiệm. Mấy tháng nay tuy cuộc sống trong biệt phủ đã dần trở lại bình thường, nhưng không hiểu sao thi thoảng mợ lại cảm thấy sợ sợ. Sau chuyện mợ bị thầy đang đánh, mợ cũng sám hối chỉ giấu mình trong phòng, mợ hy vọng mấy chuyện vớ vẩn này sẽ qua mau. Thực ra lúc này mợ chỉ cần một cuộc sống bình yên, những thứ mợ cần đến giờ mợ đã sắp có được. Có điều đám mèo kia đến lại khiến mợ lo sợ, trong lòng bỗng dấy lên những linh cảm bất an, mợ có cảm giác Bầu trời bình yên của mình Dường như sắp không còn Có điều giờ có lo lắng cũng chẳng có ích gì mợ khẽ gạt đi Người chết cũng đã chết rồi mợ có gì mà phải lo lắng chứ mợ đi vào trong phòng thay bộ đồ đen Gương mặt trang điểm có phần nhợt nhạt Để phù hợp với ngày rỗ Rồi đi thẳng xuống nhà lớn Đám rỗ em dâu mợ là dâu trưởng cũng phải dậy từ sớm Mà bảo ban người làm Trên từ đường thầy đang quét mấy hạt bụi Rồi ngồi xuống Từ sau cái chết của mợ hai, thầy giả đi nhiều, cũng đâm ra hay cáu kỉnh với cả mợ cả hạnh, khiến mợ rất buồn. Nhưng mợ dặn mình cố nhịn, dẫu sao thầy cũng sắp chuyển cổ phần công ty cho chồng mợ rồi. Đến lúc ấy mợ tha hồ mà sống một đời an nhàn tự do. Bên kia, cha mợ cũng dậm dịnh lên kế hoạch để chuyển cổ phần công ty của cha mợ cho mợ. Nghĩ đến đây thôi, mợ không kìm được mà cười sung sướng trong lòng. Đám người làm đang tất bật nên không để ý được, nhưng mợ không biết ở một góc. con đào đã để ý toàn bộ nhất cử nhất động của mợ mợ đi vào từ đường thắp cho em dâu nén hương rồi trưng ra vẻ mặt đầy đau khổ đi ra ngoài ôm bình hoa cúc trắng mang lên nhà những bông hoa cúc trắng ngày hôm qua mợ đã đặt ở ngoài cửa hàng lớn nhất mang về mợ ngắm nhìn hoa từ khóe môi bỗng nở một nụ cười đầy thỏa mãn mà không ai có thể nhìn thấy đôi chân mợ bước lên hiên thế nhưng mới đến bậc đầu tiên đột nhiên bên ngoài có tiếng xe tiến đến sân mợ hơi nhèo mắt nhìn ra bên ngoài là một con limousine đen đang tiến vào lạ thật hôm nay thầy mẹ mợ đâu có mời khách ngoài những người trong nhà thì đâu còn ai rõ ràng hôm qua thầy mẹ mợ bảo đám rỗ này ngay cả người của công ty thầy mẹ mẹ cũng không mời cơ mà mợ ôm bình hoa vốn định bảo con cúc xuống gọi thầy mẹ thì cánh cửa xe cũng chầm chậm mở ra mợ hơi nghiêng đầu thế nhưng ngược sáng nên không thể nhìn cho rõ. Đến khi từ trong xe, một người con gái xinh đẹp kiểu diễm, mặc chiếc váy gen trắng dài, xóa tóc đen bước xuống. mở bỗng sững sờ cả người, toàn thân như có một luồng sét đánh rất mạnh. mở gần như không thể tin nổi, loạn choạng, suýt nữa đã rú lên. Bình hoa trên tay mở cũng rơi xuống đất vỡ tan tành, tạo nên những âm thanh hết sức kỳ dị. Đám người làm thấy vậy vội vã chảy ra, mở cả hạnh đột nhiên ngã quyểu xuống. Hai tay chạm lên nền nhà lạnh lẽo, cả người không nhúc nhích nổi. Mợ gần như á khẩu, trong miệng là những tiếng ú ớ đục ngầu. Đám người làm bỗng xôn xao, có tiếng con ly cất lên. Mợ hai! Thế nhưng cơ hồ mợ cả hạnh đã không còn nghe được nữa. Tai mợ ủ đi, đầu óc như rơi xuống một vực thẳm. Gương mặt tái nhợt run rẩy, không còn một chút sức sống. Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị kỹ càng. Kế hoạch này cũng đã lên suốt ba tháng nay. thực ra tang chứng vật chứng và cả người làm chứng chị ta hại tôi và cái trúc đã có cả thế nhưng tôi lại không hề muốn tống chị ta đi tù luôn tôi thích vờn chị ta vờn đến khi chị ta không còn chút sức lực nào nữa tôi muốn trả lại cho chị ta những gì mà chị ta đã làm với thành với cái trúc và với những gì chị ta đã gây ra cho tôi đến giờ chị hạnh vẫn đứng trên hiên bên cạnh là những mảnh thủy tinh vỡ vụn gương mặt cắt không còn giọt máu nỗi kinh hãi đã không thể giấu giếm nổi Thật giống một kẻ đang nhìn thấy một âm hồn dã quỷ Có lẽ chị ta không thể ngờ tới Cho người lùng sụp khắp nơi Cũng chẳng tìm được bóng dáng tôi Đến lúc tưởng tôi chết thật rồi Lại thấy tôi đội mồ sống lại Chị ta làm gì tưởng tượng được Chị ta làm gì nghĩ đến Tôi nhìn chị ta Vẻ mặt rất chân thật khẽ gọi Chị Hạnh Thế nhưng câu nói rất bình thường ấy của tôi Khiến chị ta sợ hãi tột độ Sắc mặt trắng bệch, Giống như hôm nay là ngày báo tử của chị ta vậy Hai tay chị ta run đến mức Bị mảnh thủy tinh cắm vào chảy máu Vẫn không mảy may có cảm giác gì Trong nhà tất cả mọi người đều ùa ra Tất cả mọi người đều hoang mang Sửng sốt tột độ Có điều không một ai phản ứng mạnh mẽ như chị Hạnh Nhìn kìa Gương mặt chị ta lúc này mới đáng thương làm sao Hơn 3 tháng trước Chị ta đứng trước mặt tôi mạnh miệng thế nào Ác độc ra sao Giờ lại như một con mèo trụi lông đang sắp lên bàn thiêu Thầy đang cũng lao về phía tôi Còn có cả mẹ Hoa, cả đám người làm Mọi người dường như không để ý đến sự thất kinh của chỉ Hạnh Chỉ để ý đến sự xuất hiện của tôi Ban đầu còn là ngỡ ngàng Sau sẽ là mừng rỡ Còn tưởng như là một giấc mơ Thầy đang còn bấu tay mình mấy cái Rơm rớm nước mắt giọng nghẹn đi Là con Ngân Là con Ngân thật đấy à Tôi gật đầu khẽ đáp Là con đây thầy ạ Thầy đang vẫn không tin nổi Còn nhìn tôi mấy lượt Đến khi mẹ hoa gắt lên Xác định là tôi thầy mới yên tâm Chị Hạnh trên hiên cũng từ từ đứng dậy Tuy rằng chẳng ai nhìn ra sự bất thường của chị Tuy rằng người ta sẽ nghĩ chị vì không tin được Nên mới phản ứng thế Nhưng tôi biết Trong lòng chị ta là sự hoang mang sợ hãi Tôi Chính là muốn nhìn thấy chị ta sống như vậy Trước kia chị ta nắm rõ mọi thứ về tôi Vận mệnh của tôi nằm trong tay chị ta Nhưng giờ tình thế đảo ngược Vận mệnh của chị ta giờ nằm trong tay tôi Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, tất cả mọi thứ đều chỉ là bắt đầu trong ngày hôm nay. Có lẽ chị ta nghĩ rằng tôi sẽ vạch mặt chị ta ngay lập tức. Thế nhưng không, từ từ cho chị ta nếm trải từng cảm giác một, thế mới vui. Cái tin tôi còn sống chấn động tất cả mọi người, cha mẹ tôi và cả cái chi từ dưới huyện tức tốc bắt xe lên. Lúc nhìn thấy tôi mẹ khóc như mưa, cha nói với tôi mẹ khóc từ trên xe, cả cái chi cũng khóc, không dám tin nổi tôi còn sống. Quả thực đối với tất cả mọi người đây gần như một kỳ tích thậm chí đến ngay với cả chị Hạnh chị còn chẳng dám nghĩ đến điều ấy Tôi ngồi trong vòng tay mẹ mấy tháng rồi mới cảm nhận được chút hơi ấm từ mẹ mẹ cứ liên tục lau nước mắt trước ngày tôi mất tích là ngày thành nằm viện mẹ và tôi còn chưa kịp nói với nhau điều gì đã suýt sinh ly tử biệt giờ trở về mẹ không sao kìm nổi nước mắt mọi người ở ngoài thấy mẹ tôi khóc cũng rớm rớm nước mắt quả thực không ai nghĩ đây không phải mẹ ruột Bởi mẹ quá đỗi thương tôi. Chỉ có điều tôi thấy rất lạ. Duy đối với sự trở về của tôi hoàn toàn không có phản ứng gì. Rất bình thản, như thể cậu ta đã biết trước rồi. Thế nhưng dù vậy tôi cũng phải cảm ơn cậu ta. Mấy tháng nay là cậu ta ở cạnh cha mẹ tôi bảo vệ họ. Dù với tư cách là đồng nghiệp của Vũ, hay với tư cách là em chồng tôi, tôi đều vô cùng cảm kích. Tôi biết đoạn đường sau còn nhờ cậu ta nhiều. Ngay khi biết anh Khang không chung huyết thống với thầy Đăng, Người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là Duy Tất cả mọi người đều ở trên nhà lớn Vây quanh tôi Ngay cả chị Hạnh Dù chị ta sắp đổ khỉu Nhưng vẫn không dám về nhà Ngồi cạnh anh Khang Mặt như đưa đám Mọi người hỏi tôi vì sao tôi mất tích Sau đó tôi trở về thế nào Ngay khi hỏi đến câu này Tôi thấy mặt chị Hạnh xanh lại Nhìn tôi sợ hãi Thế nhưng tôi chỉ đáp rằng Tôi lên núi đi tìm cái trúc Sau đó không hiểu vì sao ngã xuống vách núi Khi tỉnh dậy Thấy mình ở một nơi rất xa lạ Hóa ra có người đêm đi nhặt củi tìm thấy tôi Nằm trên một cành cây Người bị thương nặng Nên đem về cứu chữa hơn một tháng mới khỏi Ở đó không có điện thoại Mất hơn hai tháng tôi mới mò tìm được đường về nhà Mọi người nghe xong cũng khẽ quệt nước mắt Nói với tôi cái trúc mất rồi Còn nói suốt ba tháng nay Cậu thành sống mà như đã chết rồi Cậu nhớ thương mợ Đêm nào cậu cũng uống say rồi đi ra mộ tìm mợ Cậu gầy đi nhiều lắm Không thiết ăn, không thiết uống Đêm nào cũng thấy đỗ xe ngoài Nghĩa Trang Tôi biết anh hàng đêm đi ra Nghĩa Trang Đỗ xe ở đấy Để rồi đi xe khác sang biệt thự tìm tôi Cũng là vì để không ai nghi ngờ gì Tôi liếc nhìn Thành Đang túm lấy tay mình Từ nãy tôi về anh đã lao vào như người chồng Gặp vợ trở về sau cõi chết Thì cười trong lòng Diễn cũng thật chân quá Khiến đám người làm tưởng thật Lẽ ra anh phải học sân khấu điện ảnh mới đúng Quả là showbiz mất hẳn một diễn viên đã đẹp trai Còn diễn xuất đỉnh như anh À, diễn là diễn cho mọi người thấy nhá. Chứ anh thương tôi thì thật khỏi phải bàn Người đâu mà đáng yêu thế chứ lại Vì sự kiện trở về của tôi Mà dỗ trăm ngày lại thành lễ ăn mừng Ai ai cũng vui mừng khôn xiết Chỉ có mộ vú với anh Khang Thì không vui lắm Còn chị Hạnh chỉ kinh hoàng sợ hãi Có điều thấy tôi không vạch mặt chị ta Cũng không có gì bất thường Nên dần dần cũng chấn tĩnh lại Nhưng tôi biết trong lòng chị ta hoang mang lắm Kiểu gì cũng nghĩ vì sao tôi chưa vạch mặt khi nào tôi sẽ vạch mặt giờ phải làm thế nào đáng tiếc làm thế nào cũng muộn rồi sắp tới không phải là mưa phùn như mấy ngày đầu xuân mà là một cơn mưa rào rồi cơn lốc mưa đã chút xuống hôm ấy ăn trưa xong cha mẹ tôi vốn định về nhưng vợ chồng tôi và thầy đang mẹ hoa giữ lại chơi vài ngày con gái mới trở về nhớ nhung nhưng có lẽ cha mẹ ngại nên mới đòi về như vậy trước kia có lẽ tôi cũng ngại nhưng giờ trong nhà tôi hiểu hết mọi người rồi, nên thật lòng muốn cha mẹ ở đây với tôi thêm một hai ngày. buổi tối trên nhà lớn lại tập trung ăn cơm, chị Hạnh thần sắc nhợt nhạt lắm rồi, có lẽ chị cần nghỉ ngơi nhưng lại không dám về nghỉ. Đến bữa ăn cơm vẫn phải ngồi chung mâm với gia đình, lúc ăn cơm xong, chị Hạnh mới xin phép về trước, vì cả ngày nay chị chưa ngủ được chút nào. Thầy đang không để ý đến chị, khất tay ra hiệu đi đi, rồi rót trả cho cha mẹ tôi. Duy có việc nên cũng đi từ sớm, trên nhà lớn còn cha mẹ tôi ngồi nói chuyện với thầy đăng mẹ hoa trên nhà lớn cùng vợ chồng tôi đến tận khuya mới đi ngủ lâu lắm rồi mới được về nhà mình con đào đã dọn dẹp sạch sẽ còn thay bộ chăn ga hoa cúc trên nền ga đỏ thơm tho sạch sẽ cảm giác nằm trên đúng chiếc giường quen thuộc khiến tôi thấy thoải mái vô cùng không còn cảm giác lén lút tủ túng tôi giờ có thể đường hoàng mà sống rồi thành ôm tôi vào lòng hương thơm từ người anh tỏa ra mặc dù ở biệt thự Đêm nào tôi và anh cũng ở cạnh nhau nhưng chẳng hiểu sao đêm nay về đây cảm giác lại rất khác. Cảm giác như xa cách bao nhiêu ngày mới được gặp. Thành cúi xuống khẽ hôn lên trán tôi rồi nói Sinh viên ưu tú, môn của tôi em bị thi lại, có cần tôi phụ đạo cho em không? Giờ mà anh còn học đâu cái kiểu nói đùa. Tôi bật cười đáp lại Thầy phụ đạo miễn phí hay mất tiền? Mất tiền thì thôi, khỏi nhớ em không thèm học đâu. Trên đời này làm gì có cái gì miễn phí? Em không có tiền lấy thân mình báo đáp Tôi rất sẵn sàng, sinh viên nghèo nên tôi rất tạo điều kiện. Tôi nghe xong đấm anh mấy cái vở giận dỗi. Sinh viên nào nghèo, thầy cũng dùng cách này à? Thầy nghe xong cắn môi tôi rồi đáp. Đổ hấp, tôi chỉ phủ đạo mình em thôi. Thật không? Không thật thì em nghĩ thế nào? Em nghe nói thầy đào hoa lắm, đã vậy còn đẹp trai. Ngày tiếp xúc với bao nhiêu em sinh tươi mơn mởn, chả tin được thầy. oan cho tôi quá bạn học ngân à, mấy em sinh tươi mơn mởn tôi lại chẳng có hứng lắm. Gu tôi lại là kiểu giống bạn học ngân cơ. Ý thầy là em xấu, bẩn, già. Em tự nhận nhá, thầy không có nói. Thế nào, có lấy thân mình báo đáp thầy không, thầy còn phụ đạo cho. Tôi còn chưa kịp đáp, thành đã cúi xuống định hôn tôi. Tôi mỉa mai, đổ thầy giáo dê già. Thầy dê mà, thầy nhận, nhưng mà thầy dê em thôi. lầy thì thôi rồi, tôi bị anh ngậm chặt lấy môi không thể phản ứng được. Môi anh rất ấm còn rất thơm. Một nụ hôn dài và sâu khiến cơ thể tôi cũng nóng lên Tay anh bắt đầu nghịch ngợm Môi càng quấn lấy tôi không rời Cảm giác đê mê khiến tôi bắt đầu không chịu được Thở một hơi rất mạnh Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa Thành mặc kệ vẫn hôn tôi Thế nhưng tiếng gõ cửa càng lúc càng rồn rập Còn có tiếng con đào cất lên Cậu mợ ơi, lên nhà thôi Ông bà thông ra có việc nên chuẩn bị về rồi ạ Tôi nghe tiếng con đào nói vội vã bật dậy Giữa đêm khuya khoát Có chuyện gì mà thầy mẹ tôi về sớm Thành thấy vậy cũng lấy áo khoác cho tôi rồi cùng tôi đi lên nhà trên Lên đến nơi cha mẹ tôi đã chuẩn bị đồ đạc đi ra xe thì liền hỏi Có chuyện gì mà cha mẹ lại về lúc này vậy? Cha nhìn tôi rồi đáp Lão Trung bị bắt rồi Tôi nghe cha nói Việc lão Trung bị bắt tôi không lấy làm bất ngờ Vì công an đã điều tra ra được Vợ hung thủ giữ một số tiền lớn Việc lão ấy bị bắt không sớm thì muộn Chỉ là không nghĩ Lão ta lại bị bắt đúng ngày thế Đúng ngày tôi trở về Lão Trung là quản gia nhà tôi, dẫu ban nãy cha tôi nói dạo này lão thường không ở nhà vì Duy đang ở nhà tôi, nhưng vì cha mẹ tôi vẫn phải về nhà để lấy lời khai. Vì đêm rồi nên mẹ Hoa sai bọn thằng Lập đưa cha mẹ tôi về, còn có thêm một xe hộ tống theo, phòng việc có kẻ dở trò. Đến tận khi cha mẹ về đến nhà, gọi điện lại cho tôi nói công an đang đến làm việc, tôi mới có thể yên tâm trở về nhà. Thực ra tôi biết giờ chị Hạnh cũng không dám manh động. Vì Lão Trung đã bị bắt rồi Nếu sơ hở ra Chị ta có thể bị tóm ngay bất cứ lúc nào Đêm nay có lẽ trên căn nhà của vợ chồng cậu cả Lại là một đêm không ngủ Còn trên căn nhà của vợ chồng cậu hai Cũng là một đêm không ngủ Một đêm quấn lấy nhau không rời Đến gần sáng mệt quá tôi và anh mới thiếp đi Hôm sau Thành đi làm sớm Tôi gần 7 rưỡi mới dậy Lúc dậy cũng thấy thằng Lân gọi điện cho tôi báo tin Lão Trung khai toàn bộ Việc đâm xe vào Thành là do Lão đứng sau Lão chung khai với cảnh sát, thực ra muốn đâm chết tôi chứ không phải đâm thằng Thành, chẳng qua Thành lại đỡ cho tôi. Lão muốn đâm tôi vì cảm thấy tôi giống sao trổi, sự xuất hiện của tôi khiến cuộc sống của cha mẹ tôi gặp nhiều biến cố. Anh trai tôi chết, một người quản gia trung thành như Lão với một lý do nghe cổ chuối không thể tả nổi. Tuy cái lý do ấy nghe chẳng thuyết phục cho lắm, nhưng vợ hung thủ Lão xác nhận là người mang tiền đến. Lão cũng thừa nhận toàn bộ hành động của mình nên cảnh sát cũng không thể điều tra thêm được sâu hơn. Có điều dù sao Lão Trung bị bắt cũng như chặt đứt cánh tay phải của chị Hạnh. Thế nên việc tôi vừa trở về Lão Trung đã bị tóm khiến chị Hạnh rất suy sụp. Bằng chứng là khi tôi gặp chị trên nhà lớn ăn sáng hai mắt chị thâm lại quần mắt trũng xuống cảm giác đêm qua một giây một phút chị cũng không chợp mắt nổi. Nếu như chị biết Lão Trung mới chính là cha ruột chị không biết rốt cuộc sẽ là bao nhiêu đêm không ngủ đây. Suốt cả buổi ăn sáng chị Hạnh không nói gì tôi cũng không đả động gì đến chị ta. Bình thản ăn, thi thoảng còn hỏi thầy mẹ mấy chuyện ở nhà Lúc ăn gần xong chị Hạnh quay sang thầy đang nói Thầy, giờ có em dâu ở nhà Con xin phép thầy cho con về nhà vài ngày Mai là sinh nhật mẹ con Nên con muốn về vài ngày Chị Hạnh còn chưa nói xong thầy đang đã đáp Thì chị cứ về đi đâu ai cấm cản đâu Nhưng em dâu mới về nó còn mệt Chị ở lại sáng nay hộ đỡ việc trong nhà Rồi chiều thằng khang nó đưa về Vâng ạ Từ hồi thầy đang biết chuyện chị hại tôi Đổ ăn cho tôi Đâm ra thầy cũng hay mặt nặng mày nhẹ với chị Sau ngày hôm qua khi tôi trở về Thầy càng tỏ rõ thái độ không ưa chị ra mặt Khiến gương mặt chị trở nên méo mó khó coi Tôi liếc nhìn chị Hạnh Lại nhìn thầy đang khẽ nói Thưa thầy, con có chuyện này muốn nói với thầy Tôi vừa nói đến đây Bất giác đôi đũa trên tay chị Hạnh cũng rơi xuống Thầy đang cũng không để ý hỏi tôi Có chuyện gì thế con Chị Hạnh nhìn tôi Tay chị rất run Chị nhặt đũa lên nhưng gần như không gấp nổi thức ăn Tôi khẽ cười đáp, con giờ sắp học xong rồi, còn mỗi luận văn tốt nghiệp thôi. Con muốn xin thầy cho con ra công ty làm việc trước khi lấy bằng. Con muốn có kinh nghiệm làm việc trước khi tốt nghiệp để sau khi ra trường, có bằng rồi làm ở đâu cũng được. Thầy đang nghe xong vội gật đầu, còn chị Hạnh thì gương mặt giãn ra đôi chút. Tôi khẽ cười trong lòng, sống làm người tốt không thích, lại thích làm người ác, nên giờ thấp thỏm lo âu. Chị Hạnh ngồi thêm một lúc rồi xin phép về nhà dọn đồ để chiều tối sẽ sang nhà cha mẹ chị. Tôi ăn xong cũng xin phép thầy mẹ đi ra ngoài một lúc. Thằng Lân đón tôi từ cổng, phóng thẳng xe lên công an thành phố gặp Duy. Từ hôm qua về tôi đã rất muốn gặp riêng cậu ấy, nhưng vì ở đây đông người nên chưa có chút thời gian riêng tư nào. Khi gặp tôi Duy không mấy bất ngờ, chỉ hỏi vì sao tôi lại đích thân lên đây gặp mà không gọi cậu ta về. Tôi nhìn Duy đi thẳng luôn vào vấn đề chính. Vụ án xưởng gỗ của cha tôi đến giờ vẫn chưa có kết quả gì sao? Có manh mối, Nhưng vì hung thủ xóa hết toàn bộ chứng cứ, lau sạch sẽ vân tay, gần như không để lại sơ hở gì. Nên bọn em cần thu thập thêm mới có cơ sở để bắt người. Chẳng phải cha tôi đã nhận diện được chiếc bật lửa rồi à? Tuy là vậy, nhưng không thể dựa vào điều ấy là có thể điều tra ngay ra được. Tôi ngước nhìn Duy hỏi thẳng, chiếc bật lửa đó là của anh Khang, cậu biết đúng không? Duy hơi sững lại vài giây, thế nhưng rất nhanh cậu ta cười đáp. Chỉ vì nghĩ em bao che cho anh trai mình nên trần trừ trong vụ án này. Lần này đến lượt tôi ngẩn người, cậu ta có thể nhận ra được suy nghĩ của tôi, còn chưa kịp đáp cậu ta đã nói. Thực sự một vụ án chỉ có đúng một manh mối thế này, không thể nói bắt là bắt được, không đủ cơ sở thì không thể bắt người. Nhưng chị yên tâm, suốt mấy tháng này đội hình sự đã điều tra được khá nhiều manh mối, em là đồng đội của anh Vũ, tính cách em phần nào cũng giống anh ấy. Chị nghĩ xem, em có phải dạng sẽ bao che tội phạm không? Dù đó là ai đi chăng nữa, em cũng quyết không bao che, huống hồ... Nói đến đây Duy khẽ dừng lại, câu nói cuối cùng rất nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy. Anh ta chẳng có chút quan hệ huyết thống gì với em. Tôi khửng lại, vốn định đưa cho Duy sắp giấy xét nghiệm ADN, thế nhưng câu nói ấy khiến tôi dừng lại. Duy đã biết Khang không phải con thầy Đăng, cậu ta lại nhìn tôi rồi nói tiếp. Tạm thời chị cứ về đi, chị yên tâm, với tư cách là em chồng chị, đồng đội của anh Vũ, em sẽ không để gia đình chị phải chịu oan khuất đâu. Tôi nghe xong trong lòng cũng như chút được gánh nặng. Vì Duy còn có việc cần làm Thế nên tôi với thẳng Lân lại về nhà Trước kia tôi luôn thắc mắc Vì sao anh Khang không phải con ruột thầy Đăng Mà không ai biết Sống 30 năm ở đó lại chẳng ai hay Thế nhưng hôm nay gặp Duy Tôi lại cảm thấy dường như không phải mình tôi phát hiện ra điều đó Vì sao Duy biết tôi không rõ Tôi chỉ thắc mắc thêm một điều Ngoài cậu ta còn có ai biết nữa không Thế nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nhiều Quan trọng nhất là giờ đây Tôi có thể yên tâm với việc để duy điều tra xưởng gỗ của cha tôi còn mình thì thực hiện kế hoạch của mình khi tôi và thằng lân về đến nhà trời cũng đã trưa tôi về nhà ăn chút cơm rồi lên giường chiều nay thành có tiết nên anh không về tôi nhắn cho con đào một tin rồi nằm ngủ một giấc. bốn giờ chiều tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên tôi nghe điện thoại xong liền dậy khoác chiếc áo mỏng đi ra ngoài con đào chờ tôi sẵn ở vườn hoa tối nay thành về sớm nên tôi với con đào ra chợ mua ít thức ăn để chuẩn bị cơm tối Lúc đi qua nhà lớn thầy mẹ tôi đi làm vẫn chưa về Chỉ có vú quý đang ngồi làm móng ở đấy Chị Hạnh vẫn ở trên nhà chị ta chờ anh Khang để sang nhà mẹ đẻ Lúc đi qua vườn hoa tôi khẽ liếc về nhà chị Hạnh Tôi biết vì sao hôm nay chị ta lại tức tốc muốn về như vậy Việc tôi trở về khiến chị ta bị chấn động nặng nề Chị ta sợ cha chị ta À không phải là cha ruột của tôi không chuyển cổ phần cho chị ta nữa Chị ta sợ phải chia đôi Dẫu sao chị ta vẫn nghĩ tôi và chị ta là chị em ruột kia mà Có điều nếu lộ ra chuyện chị ta hại tôi Có lẽ ông Minh chưa chắc đã chia cho chị ta đồng nào giờ có lẽ chị ta đang tính toán để cùng mẹ chị ta Nhanh chóng tẩu tán tài sản của cha tôi ngay lập tức Thế nhưng tôi nào để chị ta đạt được ý nguyện Đừng tưởng thấy tôi chưa vạch mặt là đã nghĩ ngon ăn Đừng tưởng hoa nở mà ngỡ xuân về Tôi và con đào ra chợ mua đồ một lúc rồi về nhà Về đến nơi thấy xe của anh Khang và thầy mẹ tôi đã đỗ ở sân Anh Khang thay xe rồi Là một con lách sột đầy hoành tráng Thầy mẹ ngồi ở sập uống nước trà Còn anh Khang đi về nhà Anh xách đồ cho chị Hạnh Lúc đi qua sập Mẹ Hoa thấy tôi xách túi thức ăn với con đào thì nói Ngớm chửa Đích thân đi chợ Mua thức ăn về phục vụ cho chồng cơ đấy Tôi vốn định đáp lại Thì nghe tiếng lạch cạch của vali Chị Hạnh và anh Khang mang đồ xuống Lúc đi qua thấy thầy mẹ chị Hạnh cất tiếng Con chào thầy mẹ Con đi về nhà ngoại vài hôm ạ Mẹ Hoa gật đầu đáp Ừ thế về đi Đi sớm không tối rồi Vâng Anh Khang kéo vali lên xe Chị Hạnh cũng bước lên Thế nhưng còn chưa kịp đóng cửa xe Thì bên ngoài một chiếc taxi khác đi vào Cổng không khóa taxi vào thẳng trong sân Anh Khang đang mở cửa xe Thì dừng lại động tác Thấy Đăng và mẹ Hoa cũng ngạc nhiên hỏi Ai vào nhà mình đấy con Anh Khang bước xuống tiến về phía taxi Cánh cửa taxi từ từ mở ra Từ bên trong Một đứa con gái khoảng chừng 19 đôi 10 Chiếc bụng hơi nhô lên Chậm rãi trả tiền xe rồi kéo vali trong cốp xuống Anh Khang chợt khựng lại Gương mặt thoáng phút chốc biến sắc Tôi bỗng nghe tiếng rít nhỏ từ anh Em đi lên đây làm gì Đi về đi Khi chiếc taxi đi khuất Tôi cũng nhìn rõ đứa con gái ấy Tuy rằng nó mang bầu Nhưng gương mặt vẫn mang nét xinh xắn các đường nét dường như không bị phá thầy đang mẹ hoa ngồi trên sập đồng thanh con mai sao mày lại ở đây con mai không nhìn anh khang mà đưa tay chạm xuống bụng bầu bình thản đáp con chào thầy mẹ khỏi phải nói không riêng gì anh khang mà cả thầy mẹ lẫn chị hạnh đều choáng chị hạnh đang trên xe cũng bước xuống có lẽ chị đang rất sốt ruột vì muốn về nhà nên không kiên nhẫn được mà hỏi nó thầy mẹ nào con danh này tránh ra ngoài cho tao còn đi mẹ hoa thì trao mày hỏi Mày nói cái gì đấy Mai Tự dưng nói nhăng nói quậy cái gì vậy Ai là thầy mẹ mày Còn mày ưỡn bụng ra Tính ra đến giờ bụng nó hơn 5 tháng rồi Lại mặc cái váy body bó sát Nên trông khá to Nó đưa tay xoa nhẹ bụng bình thản đáp Thầy mẹ là thầy mẹ của con Chứ còn ai nữa ạ Con đang mang bầu cháu của thầy mẹ đây này Hôm nay con lên cho cháu nhận ông bà đấy Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn con Mai Không tin nổi Thầy Đăng thì lớn giọng hỏi lại Mày nói gì cơ? Mày mang bầu ai? Mang bầu cháu thầy chứ còn ai nữa thầy? Chị Hạnh đứng cạnh liếc tôi khẽ cười. À ra thế, mẹ gọi chú Thành với chú Duy về. Xem ai làm con bé có bầu. Nếu là chú Duy thì dễ rồi. Làm cái lễ cưới thì xong. Chú Thành thì... Chị ta nói đến đây dừng lại quay sang anh Khang cất lời. Không phải việc của mình thì mình đi đi. Đưa em về đã. Thế nhưng anh Khang không nhúc nhích nổi người. Hai chân như chôn dưới đất. Chị Hạnh nhìn anh Khang... bất giác lại liếc nhìn con mai trong giây lát tôi thấy chị ngây người rồi hỏi sao không đi thế nhưng anh khang vẫn đứng yên nhìn con mai mẹ hòa gắt lên con mai mày nói thế là có ý gì mày mang bầu với ai hả nói mày mang thai với thằng thành hay thằng duy con mai nhìn anh khang dứt khoát đáp không có con không mang bầu với cậu thành hay cậu duy con mang bầu với cậu khang chị hạnh nghe xong đột nhiên bất động chị gần như không thể tin nổi quay về phía anh khang đầu hơi ngoẹo sang một bên, gương mặt méo sạch hỏi. Mày nói cái gì cơ? con Mai vẫn đủng đỉnh đáp lại. Đứa bé trong bụng con là con của con với cậu Khang đó. Con trai, 5 tháng rồi, cậu Khang cũng biết mà. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn anh Khang. Không một ai dám tin, cậu cả hiền lành ngoan ngoãn. Lại làm cho một người ở đã bị đuổi đi có chửa 5 tháng lận. Thầy đang đứng bật dậy lao ra, vú quý cũng từ trong phòng đi ra sân. Thầy đang túm lấy anh Khang hỏi lớn. Nó nói thế là thế nào? Có đúng không? Anh Khang nhìn thầy im lặng Cái im lặng của anh như trả lời cho tất cả Chị Hạnh nhìn anh Khang Giá mà anh nói dối đi Giá mà anh ngụy biện đi chị đỡ đau Anh im lặng Cái im lặng này là gì chứ? Chị đưa tay lên ôm ngực không thở nổi Anh Khang nhìn con mai nhắm nghiền mắt nói nhỏ Sao lại lên đây? Tôi bảo ở dưới đấy cơ mà Chị Hạnh nghe xong càng không thở được Nhìn anh Khang Hai mắt long sòng sọc Nhưng dường như chị ta lấy lại được sự bình tĩnh nói Anh Khang Em muốn nghe anh nói Rốt cuộc là thế nào Đứa bé trong bụng có đúng là con của anh không Anh Khang không kịp đáp Con Mai đã đáp thay Không là của cậu ấy thì là của ai Không tin đợi tôi đẻ ra mợ mang đi mà xét nghiệm ADN Tôi còn cầm thẻ của cậu ấy cho tôi đây này Nó vừa nói đến đây Chị Hạnh lao vào vả và cho nó một cái Khiến nó choáng váng Vũ quý vội lao đến đỡ lấy nó gắt lên Nó đang mang thai mợ làm cái gì mà đánh nó mạnh thế Những ảnh hưởng đến đứa bé thì sao? Chị Hạnh nhìn vú quý Thái độ của vũ quý càng khiến chị Hạnh thêm sốc Chị không còn giữ được bình tĩnh lao đến anh Khang túm lấy áo gào thét Anh nói đi, nói đi Rốt cuộc là anh giấu tôi từ bao giờ Anh cặp kẻ với nó từ bao giờ Hạnh, em bình tĩnh Bình tĩnh, anh bảo tôi bình tĩnh Bình tĩnh cái gì chứ hả? Thầy Đăng thấy chị Hạnh gào lên thì chau mày nói Chị làm sao mà phải gào lên thế? Muốn cả làng cả tổng người ta biết à? Chị Hạnh nhìn thầy Đăng, nhìn con Mai, nhìn anh Khang, dường như chị cố gắng lấy chút chấn tĩnh còn sót lại cất lời. Được rồi, nếu chuyện cũng đã lỡ rồi, tôi không tính đúng sai với anh nữa. Đàn ông cơ mà, đôi khi có lúc xa ngã là chuyện bình thường. Tôi cũng nghĩ một con người ở đó có thai với anh, chắc do nó mồi chài anh thôi. Mấy loại thích trèo cao thường giở đủ thủ đoạn. Không sao, chuyện trách móc để sau. Tôi nghe chị Hạnh nói, người đàn bà này mới bao dung làm sao. Là tôi chắc tôi không thể làm nổi như vậy Chị hít một hơi nói tiếp Nhưng đứa trẻ này Tuyệt đối không thể giữ Anh Thu xếp đưa cho nó một khoản rồi cho nó bỏ đứa bé đi Cần bao nhiêu Một trăm triệu đã đủ chưa Thế nhưng lời chị vừa phát ra Ngay lập tức bị thầy đăng vào vũ quý đồng thanh phản đối Không được Đứa bé này đã năm tháng rồi Dù sao cũng là cốt nhục của thằng Khang Không thể làm cái chuyện thất đức ấy được Chị Hạnh không để tâm mà quay sang anh Khang hỏi Ý anh muốn thế nào Dù sao nó cũng là con anh Anh không thể bỏ nó được Lời anh Khang Như một nhát dao xiên thẳng vào người chị Hạnh Chị ta đã xuống nước đến mức này Mà anh Khang vẫn không thể nghe theo Gương mặt chị ta lộ rõ sự tuyệt vọng Xen lẫn bất lực gào lên Không bỏ thì anh muốn cái gì Còn tôi thì sao Anh nói đi tôi tuyệt đối không chấp nhận nó Hạnh nó là một sinh mạng Lại là con của anh Làm sao anh có thể bỏ nó được chứ Còn mày đứng cạnh khóc lóc mở Hạnh Em chỉ cần sinh đứa bé này ra thôi Em không có ý tranh giành với mợ Em sinh xong em sẽ đi, mợ yên tâm Chị hạnh nhìn nó Năm lần bảy lượt nó tìm cách trèo lên giường Cùng hết cậu này đến cậu kia Nó chịu an phận sinh xong rồi bỏ đi sao huống hổ chị đã không bao giờ chấp nhận nổi Việc nuôi con của người khác với chồng mình Chị nhìn nó Không ngờ tưởng con Trúc chết là hết Chị không thể tin nổi anh Khang lại một lần nữa phản bội chị Trước kia khi biết cái Trúc có thai với anh Khang Chị đã không chịu nổi Đã đau như tưởng chết Giờ con Mai vác hẳn bụng bầu lên đây Chị ắt hẳn tuyệt vọng vô cùng Bỏ anh Khang chị không dám Thế nhưng sống cảnh này chị thật sự thấy đau như thiến Chị như điên dại lao đến con Mai Chị muốn giết đứa bé ấy Thế nhưng mới chạm được đến vạt áo con Mai Chị đã bị anh Khang kéo ra Vũ Quý đứng trước mặt con Mai bảo vệ nó Mở hạnh Dù sao cũng là một sinh linh Nó có sai thì đứa bé không có tội Đợi nó sinh ra tôi sẽ nuôi nó Tôi sẽ nhận đứa bé làm con Không liên quan đến vợ chồng mợ Thế nhưng thầy Đăng đã phản đối Dù sao nó cũng là con của thằng Khang Con của nó thì để nó nhận Con Hạnh đằng nào cũng chưa đẻ được Nhận đứa bé này làm con Coi như có phúc đức Biết đâu sớm có con thì sao Chị Hạnh nghe xong nhìn thầy Đăng Cả người như muốn rũ xuống Việc hôm qua tôi về Chị đã gần như cạn hết sức sống Lại thêm chuyện này Chị thực sự thấy mình sắp cạn kiệt Không thể chịu nổi Thế nhưng thầy Đăng đã lên tiếng, chị có đau cũng không còn cách nào Mẹ Hoa nhìn chị Hạnh đến giờ mới cất lời Hạnh, chuyện cũng đã lỡ rồi, con bé cũng có chửa 5 tháng rồi, giờ bỏ cũng không được Trước tiên mẹ xin lỗi con, xin lỗi vì không biết dạy con trai mẹ dẫn đến việc nó làm ra điều nông nổi này Mẹ biết bị phản bội nó đau lắm, uất ức lắm Nhưng con nghe mẹ, đừng bắt nó bỏ đứa bé mà tội con ạ Để nó đẻ ra, con nhận nó làm con Khi nào đứa bé cứng cáp Mai mẹ cho nó về quê Cho ít vốn làm ăn rồi lấy chồng Chuyện này tuyệt đối không để được lộ ra ngoài Nghe mẹ Từ nãy tới giờ Hết người này đến người khác bảo vệ đứa bé trong bụng con Mai Duy nhất mẹ Hoa đứng ra xin lỗi chị Hạnh Chị nhìn mẹ Hoa Giờ mới thấu được cảm giác của mẹ Trước kia luôn cho rằng vú quý Mới cùng chị chung một chiến tuyến Đến giờ chị mới nhận ra vú ta cũng khốn nạn con Mai đứng cạnh vô quý, nép lại phía sau lưng, nhưng ánh mắt lại nhìn chị Hạnh đầy trêu ngươi. Nó thầm cảm ơn con đào, lẽ ra giờ phải sống côn cút dưới quê, tự dưng giờ được lên biệt phủ sống. Cái gì mà đợi đứa bé cứng cáp, tình mẫu tử đâu dễ chia sẻ như thế. Đã cho nó được vào đây, đừng hòng mà đuổi nó đi dễ thế. Nó sẽ tìm cách bám trụ nơi này, mẹ sướng nhờ con mà. Chị Hạnh nhìn ánh mắt đắc ý của con Mai, nếu là con chúc thì thật dễ đối phó. Nhưng con cáo giả này Chị cảm thấy cực kỳ khó chịu Nó bác bụng bầu lên đây Chứng tỏ nó đang cố tình muốn đối đầu với chị Giờ đây tôi lại ở đây Chị cảm thấy phía trước thật nhiều trông gai Mẹ Hoa nhìn con Mai Nhìn anh Khang thở dài Thằng Khang Chuyện lỡ thì đã lỡ Nhưng con sai thì vẫn sai Thầy mẹ chấp nhận đứa bé Nhưng con dâu thì chỉ có con Hạnh thôi Con giải quyết sao thì giải quyết Đừng để chuyện thế này xảy ra nữa Con Hạnh nó mới mất con con lại làm ra cái việc này ăn nói sao với bên thông ra. Giờ con đưa con Hạnh về bên ấy, lựa lời mà xin lỗi người ta. Hôm nào thầy mẹ qua xin lỗi lần nữa, con gái nhà người ta gả đi, mình đối xử như thế này đâu có được. Anh Khang cúi xuống đỡ lấy chị Hạnh dậy, thế nhưng chị đã hất tay anh ta ra. Con Mai vội lao đến chị đỡ chị rồi nói, mợ, con xin lỗi, để đưa bé ra con sẽ đi, mợ đừng giận cậu nữa tội cậu. Chị Hạnh nhìn con Mai, Nó càng thảo mai càng giả tạo càng khiến chị muốn phát điên. Chị gần lên, buông tao ra. Đổ dơ bẩn. Còn mai buông chị ra, thế nhưng khẽ nói thầm vào tai. Dơ bẩn, nhưng con biết đẻ mở ạ. Chị hạnh nghe xong ức không thở nổi, đứng dậy định đi về xe, nhưng cuối cùng loạn troảng ngã xuống. Cả ngày lẫn đêm qua không ngủ. Cả ngày hôm nay chị cũng không ngủ. Giờ thêm chuyện này chị không chịu nổi. Mẹ Hoa thấy vậy vội dục dã Khang, bé con bé về nghỉ ngơi đi đợi con bé khỏe rồi về nhà bên ấy sau nhanh lên chị hạnh cố bỏ dậy đáp tôi không cần chờ tôi đi thế nhưng anh khang đã bế chị lên nhà cả người chị rũ ra đến sức dãy rụa chị cũng không còn mà dãy nổi bật khóc tu tu hai tay chị đấm lên người anh khang giọng nói khản đặc đi buông tôi ra đồ khốn nạn đồ khốn nạn sao anh lại làm thế với tôi anh khang không trả lời chị cuối cùng cũng kiệt sức mà ngất đi con mai được đưa vào nhà lớn thầy đang mắng nó vài câu nhưng vì đứa con trong bụng cũng không đụng chạm tác động vật lý gì lên nó nhìn bụng nó tôi nhớ đến cái chúc cùng là mang thai con của anh khang cái chúc vừa mất con vừa bỏ mạng dưới vực sâu nghĩ thôi cũng thấy đau lòng càng đau lòng lại càng căm phẫn chị hạnh thế này thôi sao thế này đáng là gì so với những gì cái chúc phải chịu đáng là gì so với vết thương trên người thành Đáng là gì so với những gì tôi đã phải trải qua? Tôi vào nhà nhìn thầy đang khẽ nói Thầy, đứa bé thì phải giữ lại rồi vì nó không có tội Nhưng dẫu sao chuyện này anh Khang cũng sai Lẽ ra chị Hạnh hôm nay về bên ấy Mà giờ vì chuyện này chị ấy không đi nổi nữa Chắc chị ấy sốc lắm Không bằng thầy gọi điện bên thông ra một câu Để họ sang thăm chị Hạnh Cũng có lời xin lỗi Mẹ Hoa ngồi cạnh cũng gật đầu đồng tình Phải đấy, tôi cũng tính bảo ông gọi điện cha mẹ con Hạnh sang Đằng nào cũng phải xin lỗi Xin lỗi sớm người ta còn tôn trọng mình Mà tôi sợ nhà bên ấy chưa chắc đã chấp nhận đâu còn gái cưng của người ta cơ mà Thôi cứ gọi sang xin lỗi đã Chứ giờ con Hạnh có sao thì hối hận không kịp Thầy đang nghe hợp lý Liền lấy máy gọi cho ông Minh Tôi nhìn con Mai Dặn dò nó ở đây an phận rồi đi về nhà Ở đâu sóng gió thì cứ mặc sóng gió Tôi về nhà làm vợ hiền nấu cơm cho Thành Khi tôi và con Đào nấu cơm xong Thành mới về Anh vào nhà vệ sinh rồi hỏi con Đào Nhà có chuyện gì mà cha mẹ mợ hạnh lên đây thế hả Đào? À, cậu Khang làm con mai có chửa giờ 5 tháng rồi, con mai bắt lên bắt vạ, mợ hạnh sốc quá lăn ra ngất nên ông bà gọi cha mẹ mợ ấy lên xin lỗi. Thành nghe xong đi ra, anh không phản ứng gì chỉ nhìn tôi cười đều. Anh lên thăm chị dâu không? Ăn cơm đi rồi lên. Tôi gật đầu, bình thản ăn bát cơm, khi ăn gần xong, bên ngoài tiếng con ly với con đào cất lên, cha mợ hạnh có vẻ ức lắm. Ông xin lỗi đến thế mà có vẻ không xuôi Chả thế Dù sao cũng là con gái cưng của người ta ai làm cha mà chấp nhận được cái chuyện này Có khi á quả này cậu mợ lại toang Mợ lại về á, cha mợ cho mợ cả cái công ty Lúc ấy thì mợ muốn bao nhiêu chồng trả được Tôi nghe xong khẽ cười trong lòng Bát cơm hôm nay sao ngon đến lạ Đến khi ăn cơm xong Con đào từ trên nhà lớn chạy xuống báo với tôi Mợ ơi Tình hình có vẻ căng rồi đấy Có vẻ bên thông gia không chấp nhận chuyện này Giờ ông thông gia đang đòi mang con gái về, lỗi này sai ở cậu Khang, ông mình cũng không dám căng quá, người ta có công ty nhỏ hơn nhưng ông cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, hết nước hết tát mà có vẻ ông Minh không chấp nhận đâu á, mọi người đang ở nhà mợ Hạnh rồi. Tôi nghe xong nhìn Thành rồi vội vã đi lên nhà chị Hạnh, lúc lên tôi thấy thầy đang mẹ hoa, cả Vú Quý còn cả ông Minh, mẹ chị Hạnh và anh Khang đang đứng. Tiếng ông Minh gay gắt cắt lên, ai cũng có lý do của mình. Nhưng con hạnh nó là con gái tôi Tôi chỉ có mình nó là con Tôi không thể chấp nhận được cách giải quyết này Giờ hoặc là đưa con bé đi nơi khác Bao giờ sinh con thì mang đứa bé về thôi Hoặc tôi mang con gái tôi về Chứ không có chuyện rước con bé kia về đây thế này Tôi nghe ông Minh nói Tự dưng thấy tuổi phận cho mẹ ruột tôi Ông Minh là cha tôi thật Nhưng năm ấy chẳng phải ông cũng mang bà Hòa Với cái bụng vài tháng về sao Ông sót con cưng của ông Có nghĩ năm ấy ông bà ngoại cũng sót mẹ tôi Tôi nhìn ông Minh lách người vào, cố định lên tiếng, không ngờ chị Hạnh đang trên giường cũng lao ra. ban nãy chị không còn suốt sức lực nào, cũng không nghĩ thầy mẹ lại gọi cha mẹ chị xuống đây. Nhìn thấy tôi, chị ta liền lao ra, giọng yếu ớt cất lời. Cha, mẹ, con muốn về nhà. Bà Hòa thấy tôi cũng vội vã ôm lấy chị Hạnh, quay sang ông Minh cất tiếng. Đi thôi, cho con nó về nhà, vài ngày đã rồi tính sau. Ông Minh gật đầu, tôi liền lên tiếng đến gần. Hai bác ạ, Chị Hạnh còn yếu, còn mệt Chị bằng cứ để chị ở đây nghỉ rồi mai về Đường cũng xa Chưa kịp đáp Mẹ chị ta đã dìu chị ta Nhìn tôi đẩy sang bên Dường như không thèm để tâm đến lời tôi nói Chỉ muốn nhanh nhanh đi cho khuất mắt Tôi biết vì sao mẹ chị ta lại làm như vậy Việc tôi sống dậy Là điều mà mẹ chị ta Cũng như chị ta sợ hãi vô cùng Nhất là lúc này đây Ông Minh ở đây Chị ta sợ lộ ra tôi là con gái ông Minh nên chỉ muốn mau chóng đi luôn thế nhưng nào dễ như vậy tôi giả vờ vì cái đẩy kia mà ngã xuống thành thấy vậy liền lao đến đỡ tôi còn con đào thì phủi phủi quần áo tôi rồi khẽ nói mợ mợ không sao chứ ừ mợ không sao con đào thấy vậy mới khẽ buông tôi ra rồi đột nhiên nói lớn ủa sao lại có vòng của ai rơi ra đây ạ vòng của mợ hay của ai đây mợ hay tiếng nói của con đào như hét lên lớn đến mức khiến chị hạnh và cả cha mẹ chị đều quay lại nhìn Con đảo cố tình xòe chiếc vòng tỷ hưu vàng của tôi về phía trước cho mọi người đều nhìn rõ. Tôi nhìn chiếc vòng khẽ đáp. À, là vòng của mợ, nãy bảo định mang đi đánh mà chưa kịp, chắc vừa rơi trong túi rơi ra. Tôi nói đến đây cũng ngước lên, đột nhiên tôi thấy ông Minh sững sờ nhìn chiếc vòng, gương mặt ông dường như là thất kinh. Bên cạnh, chị Hạnh và bà Hòa cũng bàng hoàng nhìn chiếc vòng, rồi lại nhìn biểu cảm của ông Minh. tôi đưa tay chạm vào chiếc vòng trên tay con đào rồi khẽ cất lời đào đưa cho mợ con đào nhìn chiếc vòng còn cho lên xoay xoay rồi mới vừa đưa cho tôi vừa trầm trồ vòng đẹp ghê á mợ con tí hưu mà nặng thế này á chắc vàng nguyên khối hả mợ mà con thấy lạ nha vòng của mợ sao lại khắc hai chữ ht bên dưới nhỉ con tưởng mợ tên là khánh ngân phải khắc là chữ kn chứ à ht có nghĩa là hạnh chân tên thật của mợ là hạnh chân mà Khánh Ngân là tên cha mẹ nuôi mợ Sau khi nhận về mới đổi thôi Thôi con bé này cũng nhiều chuyện quá thể cơ Về dọn bát đi Ở đây gây ồn ảo quá đi mất Dạ mà ủa mợ ơi Thế mợ không phải con ruột của ông bà Hải Hà à? Con thấy ông bà thương mợ quá chừng Con tưởng mợ là con ruột luôn đó Ông Minh ngước lên nhìn tôi Ánh mắt là sự bàng hoàng Giọng ông có chút không bình tĩnh rồi hỏi Cháu gái Cho bác xem chiếc vòng của cháu được không Tôi nhìn ông Minh Vẻ mặt lỗ ra, vẻ trần trừ rồi hỏi Bác muốn xem chiếc vòng này ấy ạ Có việc gì sao bác? Bà Hòa vội vã lao đến gắt lên Ông làm sao đấy? Con gái nó sắp ngất rồi Đưa nó về đi đã xem nào Mẹ Hòa đang đứng bên cạnh Thấy vậy lên tiếng Con bé nó sức khỏe còn yếu Hay cứ để ở đây qua đêm nay đã Tôi gọi bác sĩ đến xem cho con bé Chưa đi đường dài ấy là mệt đấy ạ Thế nhưng bà Hòa dường như không muốn nghe Bà túm lấy tay ông Minh lôi về phía chị Hạnh. Có điều lúc này ông Minh đã không quan tâm đến điều ấy. Ông hất tay bà hoa ra rồi gắt lên. Nghe lời bà thông ra đi. Cho con bé nghỉ tạm ở đây rồi sáng mai về. Nói rồi ông lại quay về tôi giọng khẩn khoản. Cháu gái, có thể cho bác xem thử chiếc vòng của cháu không? Tôi nhìn ông Minh, từ từ xòe tay ra, đưa chiếc vòng cho ông. Chị Hạnh vội vã định lao tới, thế nhưng con đảo đã nhanh chân đi về phía chị cất lời. Để em đỡ mợ lên giường Thế nhưng chị không hề nghe Chị và bà Hòa đẩy con đào ra túm lấy ông Minh Đáng tiếc ông đã kịp cầm lấy chiếc vòng tỉ hưu Tay ông xoay lên Nhìn hai chữ HT bên dưới Dường như ông có chút không thở được Một tay chạm lên ngực Giọng hơi lạc đi Sao? Sao cháu lại có chiếc vòng này? Tôi đưa tay lấy lại chiếc vòng Ánh mắt rẻ chừng đáp Dạ đây có lẽ là vòng của cha mẹ ruột cháu Đeo cho cháu trước khi đưa cháu vào cô nhi viện Có chuyện gì với chiếc vòng sao bác? Cha mẹ ruột cháu là ai? Cháu cũng không biết Chỉ thấy cha mẹ nuôi cháu nói Lúc cháu được đưa vào cô Nhi Việt Bên cạnh đã có chiếc vòng này Còn có mẫu giấy ghi tên cháu là Hạnh Trân Và có cả một cái khăn mùi xoa Theo con công phượng nữa Cha mẹ nuôi cháu bảo mấy đồ này Có lẽ là của cha mẹ ruột để cho cháu sau còn có thể nhận diện mà đi tìm Đến giờ cháu cũng không biết Cha mẹ ruột cháu là ai cả Bà Hòa chị Hạnh nhìn tôi dường như không thể cất nổi nờ lời nào giờ đây đến ngay cả việc lôi ông minh đi cũng không thể làm nổi chỉ có thể chân chân buông thõng tay nhìn nhau ông minh không hề để ý đến những biểu cảm ấy hỏi lại cháu gái cháu nhóm máu gì dạ cháu nhóm máu ab ông minh gần như ngã xuống hai tay ông bấu lên chiếc bàn uống nước nhà chị hạnh rất lâu sau ông mới thốt lên lời cháu cháu có thể cho bác xem khăn mùi xoa không Chị Hạnh lúc này liền lăn đùng ra ngất Tôi nhìn cũng thừa biết chị ta đang cố diễn kịch Đáng tiếc Ông Minh chẳng những dừng việc hỏi tôi Mà ông còn gắt gỏng hơn cả lúc trước Ánh mắt hằn học rồi lớn tiếng với bà Hòa Tôi đã bảo cho nó lên giường ở đây nghỉ Ngày mai về rồi bà cứ cố chấp lôi lôi kéo kéo ở đây Cho nó lên đấy nghỉ đi Giờ về đường xa nó làm sao mà chịu được Hay bà làm sao Hay bà có gì sợ hãi mà giờ cứ sôn sôn lên đòi về Bà có gì sợ hãi à Mà từ lúc tôi bảo lên đây bà không chịu Bà sợ hãi gì à Mà bắt tôi phải một hai mang con Hạnh về luôn Bà Hòa nhất thời bất động Á khẩu không thốt lên lời nào Ánh mắt bà Sự sợ hãi quả thực đã ngập tràn Mẹ hoa đứng bên cạnh khẽ nói Phải đấy Chị cho con bé nghỉ ở đây Chuyện sai cũng đã sai rồi Nhưng sức khỏe mới quan trọng Đối với tôi dâu con trong nhà chỉ có con Hạnh và con Ngân thôi Còn con bé kia có mang thai đi nữa cũng không bao giờ có cửa bước chân vào biệt phủ này. Tôi sai người gọi bác sĩ một lúc chắc sắp đến rồi đấy. Thôi, mọi người cũng tản ra để cả nghỉ ngơi đi. Bà Hòa run rẩy. chuyện chị Hạnh ngất còn không đáng sợ bằng chuyện ông Minh đang nói với tôi. Thế nhưng muộn rồi, bà đã không còn cách nào can nổi. Thậm chí ông Minh sau khi bế chị Hạnh lên giường, trong lúc đợi bác sĩ đến, ông lại quay sang tôi lặp lại. Cháu gái, cháu có thể cho bác xem khăn mùi xoa của cháu được không? Nhưng khăn cháu để ở phòng rồi bác ạ Cháu về lấy đi, bác ở đây chờ Tôi nghe vậy liền ngước lên nhìn Thành rồi nói Anh đi cùng em được không? Thành gật đầu cùng tôi đi về nhà Nói là đi về nhà Nhưng qua vườn hoa tôi và anh đã quay lại Khăn mùi xoa đã để sẵn ở túi quần nãy giờ Lúc lên nhà chị Hạnh bác sĩ cũng đang thăm khám cho chị Sau khi đợi bác sĩ xác nhận chị không sao Tôi và Thành mới bước vào Ông Minh cũng vội vã đi về phía tôi Tôi đưa chiếc khăn mùi xoa cho ông rồi cất lời Đây là khăn mùi xoa của cháu ạ Ông mình mở ra xem Mặc dù theo năm tháng chiếc khăn đã ố Mấy sợi chỉ thêm cũng có sợi đã bung Nhưng hình ảnh công phượng trên đó vẫn rất rõ Ông mình nhìn chiếc khăn Bất giác thấy mắt ông đỏ lên Bên trong bà Hòa đang nhìn tôi Hai tay đan lại bấu chặt như thể đang cầu nguyện Nhìn dáng vẻ sợ hãi ấy tôi khẽ cười trong lòng Cái cảm giác trả thù từng chút một Khiến đối phương thấp thỏm lo âu, lại không thể phản đòn mới thú vị làm sao. Cái cảm giác khiến đối phương cảm thấy chết dần chết mòn, còn đáng sợ hơn cả cái chết thực sự. Chị Hạnh nằm trên giường, đã cố diễn vở kịch ngất đi. Chị làm sao có thể tỉnh lại luôn. Bà Hòa hai chân đập đập lên sàn nhà, như cố che đi, sự hoang mang mà lại chẳng thể che nổi. Ông Minh cầm chiếc khăn, nắm chặt trong tay, ông nhắm nghiền mắt giọng lạc đi. Cháu gái à? Cháu biết gì cháu có thể nói cho bác nghe không? Cháu được nhận nuôi về từ bao giờ? Cháu biết cháu chỉ là con nuôi từ bao giờ? Họ đưa cho cháu những thứ này từ bao giờ? Tôi nhìn ông Minh, tim cũng khẽ nhói lên, cảm giác biết người đứng trước mặt mình là cha ruột, lại phải diễn một vở kịch khiến tôi cảm thấy đau lòng. Tôi khẽ đáp lại. Hai tuổi cháu được cha mẹ nhận về nuôi, mười tuổi cháu mới biết cháu chỉ là con nuôi. Cha mẹ nuôi nói với cháu cháu tên là Hạnh Trân, Được một người đàn ông lạ mặt mang vào cô nhi viện Cùng chiếc vòng tỉ hưu Một bức thư và chiếc khăn mùi xoa này Khi mang đến người đàn ông đó có nói với các bác ở cô nhi viện Tên của cháu là Hạnh chân Nhưng tuyệt đối không được đặt như vậy Tất cả đồ đạc của cháu cũng đều phải cất hết tránh nguy hiểm Chỉ nhớ để sau này nói với cháu Các bác đặt cháu tên là Hạnh Ngân Nhưng lúc cha mẹ cháu mang về Đổi lại là Khánh Ngân Từ nhỏ cha mẹ đối xử với cháu rất tốt Cháu cũng nghĩ cha mẹ ruột hoặc là chết rồi. Hoặc là bỏ rơi nên không có ý định tìm kiếm Có điều lúc anh trai cháu mất Mẹ cháu đưa cho cháu mấy đồ này Và bảo cháu đi tìm cha mẹ ruột Cha mẹ ruột cháu còn sống nhưng không rõ là ai Không rõ ở đâu Lúc cháu đến cô nhi viện hỏi các bác ở đó Thì nghe các bác nói Trước kia có một người phụ nữ đã từng đến tìm cháu Nhưng khi ấy cháu được nhận nuôi rồi Các bác cũng không tiết lộ thông tin của cháu ra Năm cháu 12 tuổi Có một người đàn ông cũng đến tìm Nhưng các bác ở đó vì thấy cháu được nhận nuôi rồi Nên đã không tiết lộ thông tin Chỉ nghe nói người đàn ông ấy sau đó có tài trợ cho quỹ của cô nhi viện Một thời gian khá dài Khả năng đó là cha của cháu Cháu vốn định đi tìm thông tin thì xảy ra chuyện Cháu bị người ta bắt cóc Hại rơi xuống vực suýt chết Cái này chắc bác cũng nghe rồi Cháu may mắn được người ta thấy nên cứu về Cháu bị thương rất nặng Hơn một tháng mới hồi phục Gần hai tháng mới có thể tìm đường trở về nhà Thế nên giờ cháu rất sợ Cháu không có ý định tìm cha mẹ nữa Giờ cháu chỉ muốn sống bình yên Cha mẹ cháu có lẽ giờ cũng có cuộc sống riêng Họ có lẽ cũng quên đứa con này rồi Khi tôi nói đến đây Tôi bỗng thấy vai ông mình khẽ run lên Ánh mắt ông nhìn tôi Chất chứa một nỗi đau đớn sâu nặng Cả một nỗi bàng hoàng không thể tin nổi Tôi khẽ hỏi lại Nhưng rốt cuộc có chuyện gì vậy bác? Sao bác lại hỏi cháu chuyện này? Ông mình cúi mặt Trên đầu có vài sợi tóc đã lấm chấm bạc, tôi còn tưởng ông sẽ kể với tôi về đứa con gái thất lạc của ông, sẽ ôm lấy tôi rồi nhận con. Thế nhưng không, ông từ từ ngước lên hỏi lại, cháu có thể cho bác xin vài sợi tóc được không? Tôi biết một người đàn ông đến tuổi này có một sự nghiệp vững chắc trong tay như ông, không dễ gì mà làm việc một cách bộp chộp. Dẫu tôi nhận ra sự xúc động mạnh của ông, nhưng tôi hiểu... Ông đang ngầm muốn xác nhận lại mối quan hệ của tôi và ông bằng một bản xét nghiệm ADN. Tôi đưa tay bứt mấy sợi tóc trên đầu, rồi đưa cho ông đáp. Dạ đây ạ, nhưng rốt cuộc có chuyện gì vậy bác? Bác hỏi cháu mấy chuyện này có chăng bác biết cha mẹ ruột cháu sao? Ông Minh nhận lấy mấy sợi tóc, tay ông run run, đột nhiên bên trong bảo hòa lao ra, túm lấy tay ông rồi nói. Con Hạnh nó tỉnh rồi, con Hạnh nó muốn gặp ông, sao ông cứ đứng đây làm gì, con gái muốn gặp ông. Mấy sợi tóc của tôi trên tay ông Minh khẽ rơi xuống đất, bà Hòa vội vã kéo ông vào, thế nhưng ông gạt đi, cúi xuống nhặt từng sợi tóc dưới nền nhà đáp lại. Bà ở đây chăm con, tôi có việc phải đi ra ngoài một lúc. Ông đi đâu? Con gái nó tỉnh rồi, nó muốn gặp ông mà ông cứ đi đâu chứ? Tôi thấy ông Minh ngồi nhặt tóc, trong lòng giấy lên một nỗi xót xa, vốn định nói để tôi nhổ mấy sợi tóc khác đưa cho ông. Ông đã tỉ mẩn nhặt hết 4 năm sợi dưới nền gạch sáng bóng. Đến tận sợi cuối cùng mới đứng lên Bà Hòa bên cạnh vẫn chu chéo lên Ông làm cái gì vậy chứ Ông đi đâu chứ Con nó đang cần ông Thế nhưng ông Minh không để tâm Ông xoay đường cầm nhúng tóc đi thẳng ra ngoài Bà Hòa vội vã nắm chặt tay không buông Đầu bà ta lắc lắc nói Ông định đi đâu Ông muốn đi đâu Tôi đi với ông Ông Minh dùng tay còn lại Ra sức gỡ từng ngón tay của bà Hòa Đang bấu lên mình từ chối Bà ở đây mà chăm con đi Tôi đi một mình Không, tôi đi cùng ông Con Hạnh nó tỉnh rồi, tôi đi cùng ông Thế nhưng trước sự dai dẳng của bà Hòa Ông Minh lại dường như nhận ra có vấn đề Ông kiên quyết kéo tay bà ra đáp Bà hôm nay bị ăn phải bà à, Mà cứ giật đùng đùng lên thế Hay bà biết chuyện này rồi Bà Hòa càng lúc càng không khống chế được cảm xúc Càng không khống chế được Lại càng để lộ ra những chuyện bất thường Bà ta liền cười gượng gạo đáp Tôi biết chuyện gì chứ Tôi thấy con gái đang ốm Nó cần cha mà ông lại cứ định làm cái gì Chị Hạnh từ trong cố lết người gọi ông Cha, cha ơi Con có chuyện muốn nói với cha Có điều ông Minh không để tâm mấy lời bà Hòa Hay chị Hạnh nói Ông xoay người Trước khi đi tôi nghe tiếng ông nói Bà ở đây với con Hạnh Tôi có việc Đêm nay tôi không về Bảo với nó có chuyện gì nói sau Bảo nó nghỉ ngơi cho khỏe Mai tôi về nói chuyện lại với bên thông gia Nói xong chẳng đợi bà Hòa đáp Ông Minh đã đi thẳng ra ngoài Bà Hòa đứng chết lặng trong nhà Ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi Có lẽ cả bà ta và chị Hạnh đều không ngờ Tôi còn sống mà trở về À không Suốt 20 năm nay Bà ta đã không ngờ tôi còn sống rồi Năm ấy bà ta có lẽ đã nguyền rủa tôi chết đi Đáng tiếc số mệnh lại trêu ngươi bà ta Năm lần 7 lượt hại Mà tôi vẫn sống Tôi nhìn bà Hòa Nắm tay thành lên tiếng Dạ bác ở lại chăm chị Hạnh Vợ chồng cháu xin phép về nghỉ ngơi Chị Hạnh đứng ở góc tường Trông chị ta dịu dã, trắng bệch như hồn ma Tôi nhìn chị ta khẽ cười Chị vào nghỉ ngơi đi kẻo muộn lại mệt Sáng mai vợ chồng em sẽ xuống thăm Thế nhưng cả hai mẹ con chị ta không đáp lại lời tôi Mẹ Hoa và thầy Đăng cũng đi về nhà lớn Tôi nghe tiếng thầy Đăng thở dài thườn thượt Một lúc mà nhà xảy ra bao nhiêu chuyện Không biết sao cha con Hạnh lại cứ hỏi con Ngân về cái vòng tay của nó nhỉ Hay ông ấy biết cha mẹ ruột con Ngân Ôi dào, tôi làm sao mà biết được giờ lo cho sức khỏe con hạnh trước đã tôi thấy nó suy sụp lắm rồi đấy việc tốt mà con trai ngoan của ông gây ra đấy đúng là cha nào còn nấy bà bà đừng có mà xiên xỏ tôi nói thẳng chứ xiên xỏ cái gì này thì cháu nó ở nhà ngoan lắm giờ thì muối mặt với thông ra thành nắm tay tôi đi về phía sau thầy mẹ trên sân con xe mây bách của ông minh đã rời đi từ lúc nào đêm nay có lẽ ông minh sẽ mất ngủ nhưng tôi tin Ngoài ông Minh, còn rất rất nhiều người khác sẽ mất ngủ. Giấy thì làm sao mà gói được lửa? Đã là sự thật mà mẹ con chỉ hạnh lại tìm cách lấp liếm. Tôi khẽ bật cười, chẳng lẽ mẹ con chị ta nghĩ rằng giữ được ngày hôm nay thì giữ được cả đời sao? Chẳng lẽ mẹ con chị ta ngây thơ đến mức nghĩ tôi thực sự vẫn chưa biết gì? Mà tôi đã biết, rốt cuộc hai con người độc ác ấy giấu được ông Minh đến bao giờ chứ? Trở về phòng, con đào đã dọn sạch sẽ nhà cửa. Tôi nhìn nó khẽ nháy mắt, tự dưng lại nhớ đến cái chúc. Cả con đào lẫn chúc đều là những đứa trung thành thông minh. Có điều cái chúc số mệnh bạc bẽo, càng nghĩ càng thương, càng nghĩ lại càng muốn hành hạ mẹ con chị Hạnh như cách họ đã hành hạ tôi. Trên đời này làm người tốt rất khổ. Tôi đã từng làm người tốt, cái chúc cũng từng làm người tốt. Thế nhưng rồi sao? Kết cục thì một người chết, một người suýt chết. Cái gì mà quả báo chứ? Cái gì mà ở hiền gặp lành? sau khi chết đi sống lại tôi tin rằng vận mệnh nằm ở trong tay mình quả báo này chỉ có tôi tự mình trả cho mẹ con chị ta chứ không có ông trời nào trả cả ông minh đã đi rồi cầm theo nhúm tóc kia mang theo muốn đổi trắng thay đen cũng hoàn toàn không có khả năng đêm nay mẹ con chị ta đã mất ngủ đêm nay mẹ con chị ta sẽ không ngủ thế nhưng đêm nay tôi lại ngủ rất ngon bên ngoài kia có báo tố thế nào trong căn nhà nhỏ này vẫn bình yên và ấm áp tôi không biết suốt đêm ấy Ông Minh đã mang nhúm tóc ấy đi xét nghiệm theo kiểu nào Hiện tại có một kiểu xét nghiệm ADN lấy rất nhanh Xác định 16 locus LED Có thể cho ra kết quả chỉ trong vòng vài tiếng đến vài chục tiếng đồng hồ Với một người giàu có như ông Minh Tôi tin ông sẽ lựa chọn cái nhanh nhất chính xác nhất Đêm qua sau một đêm ngủ ngon Tôi dậy với một tinh thần rất thoải mái Sáng Thành đi dạy học Còn tôi thì chuẩn bị ra công ty Năm cuối rồi Còn môn của Thành tôi bị thi lại thôi Nên thời gian khá rảnh tôi muốn có chút kinh nghiệm để đi ra trường đỡ bỡ ngỡ tôi còn muốn có kinh nghiệm để vực dậy xưởng gỗ cho cha tôi khi đang ngồi ăn sáng để chuẩn bị lên nhà lớn thì con đào cũng vào khẽ nói mợ đêm qua nhà cậu khang bật điện cả đêm sáng nay con thấy mợ hạnh mắt thâm như ngấu trúc mà mắt đỏ ngầu luôn như kiểu mợ ấy không ngủ cả tuần nay rồi ấy, chứ không phải mỗi đêm qua chồng có con riêng nhân tình lại là một con người ở miêu mô thầy mẹ lại chấp nhận rước nó về Đến ngay cả mẹ ruột của chồng Cũng cùng phe với nó Đã khiến chị suy sụp Giờ đây lại thêm chuyện Cha chị sắp nhận đứa em rơi vãi Mà lẽ ra chị và mẹ đã tống nó chết từ lâu rồi Khiến chị càng thấy như có một cơn ác mộng kinh hoàng Một cơn ác mộng mà chị không thể nghĩ tới Cách đây vài ngày thôi Chị tưởng chừng như mình sắp có tất cả Tất cả mọi thứ Thế mà giờ đây Giống như bị rút cạn đi hơi thở yếu ớt Chị cảm giác sắp không còn gì Chị cảm giác mình sắp mất tất cả Nhưng thế này thôi sao Thế này đã thấm gì so với những gì chị đã gây ra Không đâu Mọi thứ mới chỉ đang bắt đầu Còn rất rất lâu mới có thể kết thúc được Mẹ con chị ta vẫn ở đây Có lẽ mẹ con chị ta không dám đi đâu lúc này Có lẽ giờ đây Từng giây từng phút trôi qua Đều là nỗi ám ảnh Có điều dù bên nhà ấy sóng gió đang nổi lên Thì bên này tôi lại yên ổn đi làm Tôi tin có kết quả Ông Minh sẽ biết tự khắc tìm đến tôi. Thế nên tôi không hề có ý chờ đợi. Chỉ dặn dò con Đào và thằng Lân ở đây canh chừng hai mẹ con chị Hạnh giúp tôi. Có gì bất thường thì báo lại. Hôm qua xin thầy Đăng rồi, nên sáng nay thầy chở tôi cùng ra công ty. Đến nơi tôi mới biết, Hoa Đăng là một công ty rất lớn. Tôi nghe cha tôi kể, ngày xưa thầy Đăng mẹ Hoa buôn bán trúng mánh, sau đó mở xưởng gỗ nhỏ. xưởng gỗ dần dần phát triển thành xí nghiệp, rồi giờ là cả một cơ ngơi thế này. Cha tôi còn nói, công ty này phát triển là nhờ công lao của mẹ Hoa rất nhiều. Hồi mới thành lập, những đơn hàng đại đa số là do mẹ vất vả gặp đối tác để người ta hợp tác với mình. Gần 30 năm rồi, công ty càng ngày càng lớn mạnh. Trước kia lúc Thành đi nước ngoài về, vừa đi làm giảng viên vừa giúp thầy đăng một tay. Sau này thầy giao lại việc cho anh Khang. Thành cũng bận quá nên đâm ra cũng không giúp gì được nữa. Lúc tôi vào công ty, anh Khang đang làm việc. Thầy đang sắp xếp cho tôi làm cùng chị Thủy kế toán công ty Anh Khang không vui vẻ cho lắm Thế nhưng mà tôi cũng đếch quan tâm Tôi nhờ chị Thủy cho tôi xem ít sổ sách Trong một năm nay của công ty Để nghiên cứu một chút Anh Khang thấy vậy liền nói Em dâu mới đến công ty chưa nổi một ngày Mà đã đòi xem sổ sách Công ty đâu phải là cái chỗ để em muốn xem gì thì xem Tôi nhìn anh Khang Trước kia mẹ Hoa muốn xem thu chi của công ty Anh cũng từ chối Đến nay tôi muốn xem anh cũng không cho Cười cá chắc chắn rằng anh có vấn đề nên mới giấu giếm như vậy. Mục đích của tôi đến công ty này đâu phải chỉ để lấy kinh nghiệm sống. Có điều thầy đang ở đó, thấy anh Khang nói vậy tôi liền cất lời. Là người một nhà cả, làm sao mà phải khó khăn thế? Thủy, cô đưa cho con bé xem sổ sách trong năm nay đi. Anh Khang vốn định không đồng ý, nhưng thầy Đăng đã khoát tay ra hiệu cho chị Thủy lấy cho tôi. Sổ sách của công ty vốn đã nhập trên máy, sổ sách này bằng giấy chỉ thể hiện lại để xem cho dễ. Tôi mở đống sổ sách ra xem, Ban đầu chưa phát hiện ra điều gì, thế nhưng mở đến quyển thứ năm, đột nhiên tôi cảm thấy mấy quyển giữa năm này dường như tôi đã từng xem qua rồi. Dường như các số liệu này tôi đã từng đọc, từng nhập máy. Tôi khẽ dây chán, trong một giây đột nhiên ồ lên. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra đống sổ sách này ở đây. Đây chính là đống sổ sách mà mẹ Hoa từng đưa cho tôi. Chỉ có điều sổ sách dường như chỉ là bản photo của đống này, còn đây mới là bản chính. Bảo sau khi đọc đến số liệu tôi đã thấy rất quen. Ba quyển giữa năm đều có bất thường về tài chính Một số tiền bị hao hụt không rõ lý do Thầy đang quá tin tưởng anh Khang Toàn bộ công việc của công ty thầy giao cho anh hết Tôi xem thêm đống sổ sách cuối năm rồi trả lại cho chị Thủy Anh Khang nhìn tôi hỏi Thế nào Xem xong có hiểu gì không Tôi khẽ lắc đầu giả vờ đáp Nhiều số liệu quá em đọc hơi dối Chắc em phải đi theo chị Thủy dài Mới sáng suốt ra được Anh Khang không nói gì nữa quay về phòng làm việc Tôi cũng cố gắng ghi nhớ để về nhà xem lại đống sổ sách mẹ hoa giao cho. Hóa ra mẹ cũng đã nghi ngờ anh. Hóa ra mẹ cũng nhận ra sự bất thường ấy. Chỉ có thầy Đăng đến nay vẫn tin tưởng anh như vậy. Nếu thầy biết mấy chuyện này, nếu thầy biết cả chuyện anh Khang không phải con ruột thầy, Rốt cuộc thầy sốc đến thế nào chứ? Khi đang định đi tham quan qua công ty một chút, thì thầy Đăng ở phòng bên kia cũng sang tìm tôi rồi nói. Ngân, ông Minh có việc đến tìm con. Bạn nãy ông ấy có qua nhà mình. Nhưng chắc không ở nhà, nên ông ấy có gọi cho thầy. Ông ấy đang ở dưới sảnh con xuống xem thế nào. Tôi gật đầu cầm túi sách đi ra ngoài sảnh Ông mình đang đứng đó, tay cầm một sấp giấy. Nhìn ông dường như có chút vội vã, có chút gấp gáp, còn có chút không kiên nhẫn. Có lẽ đêm qua ông đã chờ đợi kết quả này mà không hề ngủ. Mái tóc hơi rối bù, gương mặt phờ phạc. Chính tay tôi đã mang tóc của ông và tôi đi xét nghiệm, thế nên tôi cũng đã xác định được kết quả thế nào. Khi thấy tôi, ông có chút ngây người, đứng từ xa nhìn tôi không rời mắt. Đến khi tôi lại gần, ông mới cúi xuống. Tôi lên tiếng chào. Cháu chào bác, bác đến tìm cháu có việc gì thế ạ? Ông minh lúng túng, hai tay như thừa thải, mãi mới hỏi lại. Có thể... có thể ra ngoài nói chuyện được không? Giọng ông rất run, tôi gật đầu đi theo ông sang quán cà phê ngay bên cạnh công ty. Có vẻ như ông xúc động đến mức không gọi được nước. Tôi liền gọi hai cốc nước cam rồi nói. Có chuyện gì bác cứ bình tĩnh, có phải bác biết cha mẹ ruột của cháu không hả? Tôi nói đến đây, thấy ông Minh lại ngước lên nhìn mình. Ông bậm chặt đôi môi, đôi mắt hơi đỏ lên. Ông không trả lời câu hỏi của tôi mà bắt đầu kể. Cách đây hơn 20 năm về trước, bác có một người vợ. Người vợ ấy là người vợ mà cha mẹ bác đường hoàng cưới về. Có điều lấy nhau đã mấy năm mà vợ bác không thể sinh con. Lúc ấy dưới áp lực của gia đình lại cộng thêm tuổi trẻ bồng bột. Bác đã xa ngã. Bác làm cho một người phụ nữ khác có bầu Vợ bác biết chuyện đã rất đau khổ Thế nhưng vì hoàn cảnh gia đình Còn một người em trai đang học hành Và mẹ già Nên cô ấy không còn cách nào khác Là chấp nhận bác mang người phụ nữ kia về nhà Sống cùng một nhà Sau đó vài tháng không ngờ vợ bác lại có bầu tự nhiên Thời gian ấy hai người phụ nữ sống rất hòa thuận Khi biết cả hai đứa bé trong bụng Hai người phụ nữ ấy đều là con gái Cách nhau chỉ vài tháng Bác đã đúc hai chiếc vòng tỉ hưu Cho hai đứa con chưa chào đời của mình Đứa lớn bác đặt tên là Đồng Chân Hạnh Đứa nhỏ bác đặt là Đồng Hạnh Chân Ông Minh nói đến đây thì dừng lại Thở một hơi rồi nhìn tôi Hai tay bấu chặt vào nhau Trong lòng có oán trách Nhưng trước mặt là người cha ruột Dẫu có sai lầm nhưng ông vẫn là người cha thương con Ông hơi nhắm mắt rồi nói tiếp Hai chiếc vòng tỉ hưu ấy Bác khác tên hai đứa con lên Rồi đưa cho hai người phụ nữ Có điều sau khi người phụ nữ sinh ra Chân Hạnh Thì bác có một dự án lại phải đi xa một thời gian Khoảng thời gian ấy mỗi lần gọi về nhà, bác thấy mọi chuyện vẫn ổn nên yên tâm. Thế nhưng đến ngày mẹ Hạnh chân sinh Hạnh chân, bác nhận được điện thoại từ vợ. Cuộc điện thoại rất lạ, chỉ nghe những tiếng nước nở. Bác có linh cảm không lành nên vội vã trở về. Thế nhưng ở thời đó trở về phải mất cả 3-4 ngày. Về đến nơi bác mới biết, Hạnh chân bị một người đàn ông lạ mặt bắt cóc đi rồi. Sau đó người ta tìm thấy xác của người đàn ông đó dưới một vực sâu, bên dưới còn có chiếc áo dính máu của Hạnh chân. Cậu Hạnh chân vì đi tìm Hạnh chân mà cũng mất ngay sau đó. Mẹ Hạnh chân đã rất suy sụp, gần như phát điên, không tin nổi sự thật kinh hoàng ấy. Bà ấy ngày đêm gào khóc, đã vô số lần tự tử nhưng đều cứu được. Cuối cùng không thể chịu được nữa, bà ấy gửi bác đơn ly hôn và sau đó bỏ đi biệt tích. Tôi đã từng nghe thằng Lân nói về chuyện này, thế nhưng khi nghe chính cha mình kể lại tôi đã không kìm nổi. Tôi ngồi trước mặt ông, nghe ông kể một câu chuyện tôi đã biết trước. Dù bản thân đã trải qua sinh ly tử biệt Nhưng kể đến đâu Mắt tôi ẩn ẩn nước đến đấy Cuối cùng không còn ngăn nổi để mặc nước mắt rơi Tôi khóc Không phải vì hôm nay tôi nhận được cha Mà tôi khóc vì thương mẹ Khóc vì thương cậu, thương cả chính bản thân mình Mà càng thương tôi lại càng căm hận Con mẹ con chị Hạnh Định giết một đứa trẻ còn đỏ hòn Hại một gia đình phải ly tán khổ sở Rốt cuộc đã bao người chết Dưới tay mẹ con chị ta chứ Ông minh thấy tôi khóc Hai tay cũng run run, cầm tập bản xét nghiệm ADN đặt lên rồi nói. Bác từng nghĩ rằng hạnh chân đã chết, vì khi ấy áo của hạnh chân quả là rơi xuống vực. Sau này khi nỗi đau nguôi dần, bác có nghĩ đến trường hợp hạnh chân còn sống nên có đi tìm. Nhưng tìm mãi không có tung tích nên bác đã thôi hy vọng. Cho đến ngày hôm qua bác gặp hạnh chân, cả một đêm qua bác đã không dám ngủ. Bác không dám tin người trước mặt bác lại là hạnh chân. Bác không dám tin người bác từng chửi mắng lại là hạnh chân. Tại sao hai mươi mấy năm nay bác mỏi mòn trông chờ Lại không thể tìm được Tại sao Tại sao cháu lại là hạnh chân Tại sao cháu lại là con gái của bác Câu hỏi cuối cùng khiến dòng ông lạc đi Ông không còn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ được nữa Hai tay ôm lấy ngực Bản xét nghiệm ADN được mở ra Tôi nhìn lên dòng chữ đỏ Đã biết kết quả Nhưng vẫn chân chân không nhúc nhích Ông mình nhìn tôi rất lâu sau khẽ gọi Hạnh chân Hai tiếng hạnh chân ông gọi tôi Như người cha xa cách con gái cả một thế kỷ Tôi cúi thấp đầu xuống Dẫu có toan tính thế nào Nhưng lúc này tôi cũng nhận ra máu mủ ruột thịt là thứ thiêng liêng Ông Minh thấy tôi im lặng lại cất giọng Thứ giọng khàn đục mang cả tạp âm của sự thống khổ Con gái Tôi nghe đến đây ngước mắt lên nhìn cha Người trước mặt là cha tôi Là cha ruột của tôi Đột nhiên tôi thấy cha khóc Hai hàng nước mắt chảy xuống gương mặt đã có những nếp nhăn hẳn theo năm tháng bờ vai cha run lên tiếng khàn đặc phát ra từ cổ họng Cha vừa khóc vừa nói Xin lỗi con Ngay từ đầu là lỗi của cha Ngay từ đầu là cha không bảo vệ được con 23 năm nay cha sống trong sự giản vặt Đến ngay cả gặp con Cũng không biết đó là con gái mình Cha đã dùng những từ khó nghe Để mà sát con Cha thật sự không còn có thể biết Nói gì lúc này nữa Cha không nghĩ mình tìm được lại con Không nghĩ con ở gần mình đến thế Tôi nghe tiếng cha khóc, tôi bỗng thấy nghẹt thở, hai tay tôi chạm lên tay cha khẽ nói, "Bác, cha, cha đừng khóc nữa, cũng đừng tự dằn vặt mình. Không, là cha đã sai rồi, là cha sai vì không bảo vệ được con. Bao nhiêu năm nay con sống thế nào cha không biết. Xin lỗi con, thực sự xin lỗi con rất nhiều. Con có tha thứ cho cha, cha cũng không thể tha thứ cho mình. Nếu không phải vì năm ấy cha đi xa như vậy, con đã không phải cách xa cha cả 23 năm dài đằng đẵng Thực ra mấy lời này là cha tôi nói ra, nhưng bản thân tôi lại nghĩ khác. Tôi còn sống ngày nào, mẹ con chị ta còn tìm cách hại tôi ngày ấy, nên khẽ nói. Cha đừng tự trách mình, còn biết cha cũng không mong điều ấy. Cha, cha dần vật mình thế này, con rất đau lòng. Cha tôi nghe xong thì cúi gầm mặt, mái tóc lộ rõ mấy sợi bạc. Nhìn cha bình thường có vẻ trẻ hơn so với tuổi, nhưng sau một đêm qua, Tôi bỗng thấy cha già đi rất nhiều. Cha tôi đưa tay lên lau khóe mắt đang ướt. Một người đàn ông khóc có nghĩa rằng ông đang thực sự rất thống khổ. 23 năm nay, ngỡ con mình đã chết. Gặp trong hoàn cảnh này có cứng rắn cỡ nào cũng không thể ngăn được xúc động. Có lẽ đêm qua ông đã xác định được tôi và ông là cha con rồi. Bản xét nghiệm này chỉ là minh chứng pháp lý để chắc chắn hơn mà thôi. Đối với tôi, chuyện này tôi đã sớm biết nên không còn sốc. Lúc tôi biết chuyện này Tôi đã từng nghĩ đến việc đi tìm ông để nói cho ông biết. Nhưng đến sau này khi trải qua rất nhiều chuyện, tôi mới dùng đến cách này. Cách để ông tự tìm hiểu về tôi, tự mình mang tóc tôi đi xét nghiệm. Chỉ có như vậy ông mới tự mình tiếp nhận được nó. Chỉ có như vậy ông mới có thời gian tự sắp xếp lại mọi thứ. Tôi không biết tôi và cha mình ở trong quán cà phê đến bao lâu. Chỉ nhớ rằng cha còn kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện. Nhưng vì vừa sinh ra, tôi đã bị đem đi nên kỷ niệm của tôi và cha không có gì. Chỉ duy nhất có chiếc vòng tỉ hưu Là cha thuê tự đúc cho tôi Còn khăn mùi xoa là mẹ tay tự theo Cha có hỏi tôi về cuộc sống 20 năm nay Tôi có kể về gia đình Dù sao tôi cũng còn may mắn hơn Rất nhiều đứa trẻ bị mang đi Bởi ít ra tôi còn được một gia đình Quá đỗi tốt bụng tử tế nhận nuôi Nghe tôi kể như vậy gương mặt cha cũng mới giãn ra đôi chút Thế nhưng tôi vẫn không quên kể với cha Việc tôi đang định đi tìm cha mẹ ruột của mình Thì xảy ra chuyện sau đó rơi xuống vực Thực ra bằng chứng tôi có rồi Tôi kể chỉ để cho cha biết Mẹ con chị hạnh hại tôi Tôi muốn cha tự mình đi tìm hiểu Trước khi sự thật được phơi bày Cha tôi nghe tôi kể Gương mặt cũng thoáng phút chốc đăm chiều Cảm giác trong ánh mắt đầy những cảm xúc phức tạp Một người như ông Tôi nghĩ có lẽ không sớm thì muộn Cũng sẽ tự mình tìm hiểu ra Khi tôi và cha về đến nhà Cũng thấy trên nhà rôn rào Vừa bước vào đến cổng cũng nghe tiếng chị hạnh rít lên Còn danh con láo tét Mày dám đổ ăn cho tao Tao đẩy mày lúc nào Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Đã thấy con Mai đang ngồi trong lòng vô quý Nó vừa khóc vừa nói Con biết mợ ghét con nên muốn hại đứa bé trong bụng Nhưng con xin mợ Con đẻ xong con sẽ đi luôn Con không dám tranh giành với mợ bất cứ điều gì Chỉ xin mợ tha cho mẹ con con một mạng Nghe con Mai nói đến đây Thì tôi cuối cùng cũng đã hiểu ra là có chuyện gì Anh Khang thì gắt lên Anh sai với em Nhưng đứa bé nó có tội gì chứ Em làm sao cứ phải làm mấy cái chuyện này Em không mệt mỏi à Chị Hạnh ngước lên nhìn anh khang gào lớn Tôi đã bảo tôi không làm Tôi không đẩy nó Vì sao anh không tin tôi Vì sao hả Hóa ra lại là vở kịch cũ lặp lại Chỉ có điều giờ chị Hạnh lại biến thành nạn nhân như tôi đã từng Tôi dám chắc chị Hạnh không dám đẩy con mai đâu Chị ta sốc lên sốc xuống Còn thời gian đâu mà hại nó Thế nhưng trong nhà làm gì có ai tin chị Mẹ chị đứng bên ngoài bất lực nói Khang, con bé nó không có làm sao Con lại không chịu tin Nó sức khỏe còn yếu Chưa cố lên nhà ăn bữa cơm cùng với mọi người Sao con lại không tin Ngày hôm qua bà Hòa và chị Hạnh còn to mồm lắm Còn một hai đòi về Thế nhưng sau chuyện đêm qua Thân thế của tôi đã lộ trước mặt cha ruột là ông Minh Thì bây giờ cách nói chuyện của chị Hạnh Và bà Hòa đã nhẫn nhịn rất nhiều Hít ra nếu lộ ra mẹ con chị Còn phải cố gắng mà bấu víu vào anh Khang chứ Gương mặt chị nhìn anh Khang đờ đẫn xen lẫn cả đau lòng Thế nhưng khoảnh khắc thấy tôi và cha từ xe máy bách bước ra Chị còn đờ đẫn hơn rất nhiều Mái tóc chị bếp lại rũ rượi. Đêm qua hai mẹ con chị đã thức trắng Nhìn tôi và cha đi cùng nhau Có lẽ hai mẹ con chị cũng đã hiểu ra Rốt cuộc cha con tôi đã nhận nhau Khi vào đến nhà Thầy đang mẹ hoa Mọi người vẫn đang chờ tôi ăn cơm Không ai thắc mắc gì vì sao tôi lại đi cùng với ông Minh Thầy đang chỉ nghĩ ông Minh biết gì về thân thế tôi Nên mới gặp riêng chứ cũng không hề tò mò Chỉ có Mụ Hòa và chị Hạnh Không nuốt nổi miếng cơm nào Nhưng cũng không dám xin về luôn Mà phải chờ mọi người ăn xong Ăn cơm xong mọi người đi nghỉ ngơi Anh Khang và thầy Đăng thì ra công ty Cha tôi chưa vội về mà gọi tôi lên nhà chị Hạnh Khi chỉ còn tôi Bà Hòa, chị Hạnh Cha tôi khẽ nói Tôi đã tìm được con bé Hạnh chân rồi Không ngờ nó lại là em dâu cùng con Hạnh nhà mình Đêm qua tôi đã mang tóc nó đi xét nghiệm ADN, nó chính xác là Hạnh chân. bản thân tôi cũng không dám tin, hai mươi mấy năm nay nó còn sống mà tôi nào biết. Chị Hạnh bà Hòa nghe xong, khẽ nhìn bản xét nghiệm ADN, biết rồi nên còn gì để xem nữa đây, biết rồi còn gì để sốc đây. Cha tôi lại nói, tạm thời cổ phần công ty tôi sẽ chưa vội sang tên cho con Hạnh, tìm được con chân rồi, tôi muốn chia đôi tài sản cho cả hai đứa. Tôi không biết vì sao cha tôi lại nói mấy lời này trước mặt chị Hạnh, bà Hòa và cả tôi Thế nhưng tôi có thể nhìn rõ Sự thất vọng trong ánh mắt chị Hạnh Đến giờ chị ta cũng vẫn chưa hề biết Mình và cha tôi không cùng huyết thống Ngày thành xảy ra tai nạn Toàn bộ xét nhiệm tôi đã bí mật đem giấu đi Thế nên chị ta chỉ nghĩ Tôi đang tìm cách chứng minh tôi là con ông Minh Chứ bản thân lại không hề biết Mình là con riêng của lão Trung và bà Hòa Chuyện này chỉ có bà Hòa biết Bà ta cố gượng cười đáp Thật không ngờ, hai chị em dâu lại là hai chị em ruột Phải, ông nói phải Cổ phần công ty phải chia đều chứ Hôm qua thấy cái vòng của con bé tôi đã ngờ ngợ rồi Mà hôm qua con Hạnh nó mệt Nên tôi dối quá chẳng nghĩ được gì Chân à, à Vì bác không phải mẹ ruột cháu Nhưng mà cháu với Hạnh là chị em ruột Nếu được cháu cứ coi bác là mẹ của cháu Bác sẽ thay mẹ cháu chăm sóc cháu Ông à Tôi tôi bất ngờ quá Lần trước tôi đâu biết lại còn mắng con bé tôi Tôi thấy có lỗi quá Tôi nhìn bà Hòa Đóng kịch thật giỏi Giờ thì đừng nói là nửa tài sản Đến một phần mười bà ta cũng hạnh phúc rồi Còn hơn chỉ chút nữa thôi Cha tôi mà phát hiện ra thì chỉ có trắng tay Thế nhưng để xem tôi và bà ta Ai đóng kịch giỏi hơn Tôi nhìn chị Hạnh khẽ run rẩy Giọng lạc đi Chị gái Chị chị là chị gái của em sao Chị Hạnh nhìn tôi đổ hơi ngoẻo đi Cố cười đáp Ừ ừ chị, chị có chút chưa tiếp nhận được Cha tôi nhìn chị Hạnh lên tiếng Cha cũng sốc Con bé cũng sốc Có lẽ chúng ta ai cũng cần thời gian tiếp nhận Tạm thời con Hạnh ở đây Chuyện về thằng Khang bà thông ra nói rồi Mai bà ấy sẽ đưa con bé kia về quê Để nó sinh con xong rồi đón con nó thôi Cha cũng cần về giải quyết nốt một số việc Để bàn với luật sư nốt việc chia tài sản Chị Hạnh nhìn tôi Giọng hơi run lên Cha nhưng ngày mai là sinh nhật mẹ rồi Con muốn về Thì mai về Mai hai chị em cùng về, giờ thông ra người ta đã nói thế rồi, về luôn người ta lại đánh giá không hay. Và lại cha cũng muốn hai chị em dần tiếp nhận chuyện này đi. Mai con đi cùng em về nhà, vợ chồng con với vợ chồng em cùng sang luôn. Hôm nay cha phải về luôn, cha làm việc với luật sư về việc phân chia tài sản để sắp tới còn giao lại công ty cho hai đứa. Còn mấy chuyện nữa cha cần làm, còn cần xuống nhà con chân gặp cha mẹ nuôi nó nói lời cảm ơn. có điều tạm thời chuyện này cũng chưa nói ra với ai cả chuyện tìm được con chân tạm thời cứ giữ kín đã bà hòa sợ cha tôi nghi ngờ nên vội vã cất lời phải đấy thôi con ở đây cho có bạn với em mẹ về cùng với cha hai vợ chồng hai đứa cùng về nhá chị hạnh thấy bà hòa nói vậy cuối cùng cũng không từ chối nữa có lẽ chị ta cũng quá mệt mỏi rồi có lẽ chị ta muốn ngủ một giấc để còn tìm cách đối phó với tôi thứ chị ta cần đâu phải là nửa công ty cứ chị ta cần là tất cả. Tôi nhìn chị ta, khẽ chào cha tôi, cho bà hòa rồi đi về nhà. Nửa tài sản sao một xu một cắc cũng đừng có mơ. Tôi gọi điện cho thằng Lân, báo nó thuê người bảo vệ cha tôi, cũng sai bảo nó thay đổi chút kế hoạch rồi nằm xuống ngủ. Vốn dĩ định để cha tôi tự tìm hiểu về thân thế con gái Cưng Đồng chân hạnh, nhưng cha gấp gáp muốn chia tài sản thì tôi cũng gấp gáp thực hiện kế hoạch của mình. Dù sao thì việc phân chia tài sản Cũng không thể xong trong một sớm một chiều Huống hồ cha tôi là người sống Chia rồi vẫn chia lại được Thế nên tôi mới sai thằng lân cho người bảo vệ cha tôi Buổi tối trước khi đi ngủ Tôi có kể lại với Thành mọi chuyện Còn hỏi anh có muốn mai đi cùng tôi Sang nhà ông Đồng Thái Minh hay không Anh nghe xong bật cười đáp lại Muốn chứ Dù cha ruột em chưa muốn công khai chuyện này ra ngoài Nhưng với tư cách là con rể Anh cũng nên sang thăm hỏi cha một chút Tôi nghe giọng anh rất là gian Thực ra tôi biết Thành biết hết rồi Anh không nói ra thôi Nhưng vẫn âm thầm phía sau bảo vệ tôi Bằng chứng là toàn bộ camera quay lén trong biệt phủ Thằng Lân nói đều là do anh lắp Thế nên về đây tôi chưa bao giờ phải lo lắng Chuyện chị Hạnh dở trò gì với tôi Sáng ngày hôm sau Tôi và Thành dậy khá muộn Hôm nay anh được nghỉ nên cũng chẳng cần dậy sớm làm gì Sáng nay con Đào báo với tôi Phía chị Hạnh chưa dám manh động gì Có lẽ bà Hòa đã gọi điện cho chị ta Cố gắng thuyết phục chị ta đợi phân chia xong cổ phần rồi mới tính tiếp. con đảo hôm chị Hạnh ngất, trong lúc lộn xộn, nó đã kịp lén lắp máy ghi âm trong phòng chị. Tôi biết hiện giờ chị ta đang án binh bất động, đang cố gắng tìm cách để tiếp tục hãm hại tôi. Có điều giờ tôi trong bóng tối, chị ta ngoài ánh sáng. Tôi nắm rõ về chị ta, còn chị ta lại chẳng hề biết tôi sẽ làm gì, nên có muốn tìm cách cũng rất khó. Huống hồ giờ đi đâu một bước tôi đều có người đi theo bảo vệ. Còn cắt cử cả người canh trưởng chị ta Thế nên đấu với tôi Chị ta nào có cửa Trưa, cha ruột tôi gọi điện cho tôi và Thành Sang bên nhà Vợ chồng anh Khang chị Hạnh đã về từ sớm Nói chung anh Khang vẫn thương vợ Cũng là do mình sai Nên sáng nay anh cũng phải dậy từ sớm đưa chị Hạnh sang bên ấy Tôi và Thành nhận được điện thoại mới sang Khi sang đến nơi mới biết Nhà của cha tôi Cũng là một cơ ngơi to lớn Ở gần thành phố Tuy không to bằng biệt phủ của nhà Thành Nhưng thiếu chút thôi cũng ngang cơ Mẹ con chị Hạnh tất nhiên chẳng mong tôi sang Nhưng làm sao mà ngăn nổi Cái cảm giác nhìn mẹ con chị ta muốn giết chết tôi mà chẳng giết nổi Còn phải dương mắt nhìn tôi nhận người cha chị ta muốn là riêng của mình Thì nó cũng thi vị đấy Khi sang đến nơi, quản gia mở cửa cho chúng tôi vào Mẹ con chị Hạnh đang ngồi trên bàn, bên cạnh là bánh kem Hôm nay là sinh nhật bà Hòa Có lẽ bà cũng chẳng nghĩ tôi và Thành lại kéo đến dự sinh nhật bà. Lời mời rơi, lời mời vãi của bà thôi mà tôi đến thật. Nhưng bà ta chẳng còn cách nào, cố vui vẻ mời tôi và Thành vào trong. Tôi cũng cầm chiếc bánh kem mua cho bà ta rồi khẽ nói. Chúc mừng sinh nhật bác ạ, cháu biết bác không phải mẹ ruột cháu vì cháu được cha kể rồi. Nhưng cháu cũng muốn gọi bác một câu mẹ, mong bác sau này có thể coi cháu như chị Hạnh. Nói đến đây tôi liếc nhìn chị Hạnh. Hôm nay tuy thần xác chị đã tốt hơn nhưng vẫn rất nhợt nhạt. Chị nào mong có đứa em như tôi đội mồ sống lại Chị mong tôi chết quách đi cho rồi Bà Hòa cầm chiếc bánh kem Nở nụ cười méo mó liếc cha tôi đáp Ờ, ờ được rồi Bác cảm ơn cháu Từ nay thường xuyên sang đây nhé cháu Trước có mỗi con hạnh thôi Giờ có chị có em rồi Hai mươi mấy, mấy năm xa cách Cha hai đứa đêm nào cũng mong ngóng Giờ thì tốt quá rồi Má ơi, tôi buồn nôn mà phải cố nhịn Cha gọi chúng tôi ngồi vào bàn ăn Bà Hòa hỏi tôi hai mươi mấy năm nay sống thế nào, có vui không, có khổ sở gì không. Tôi nhìn bà ta đang định đáp, thì bên ngoài chợt có tiếng chuông cửa. Cha tôi đang ngồi ngoài tiện ra mở cửa. Chủ quản gia nhà cha tôi cầm một hộp quà lớn đưa cho tôi rồi nói. Ông chủ, tôi thấy shipper nói gửi cái này cho ông, chắc đây là quà ông tặng bà chủ ạ. Cha tôi nhìn hộp quà ngạc nhiên hỏi, sipper nào, tôi đâu có đặt gì đâu, quà tôi tặng rồi cơ mà. Dạ tôi không rõ. Thấy shipper bên giao hàng tiết kiệm mang đến, bảo gửi ông Minh, tặng vợ. Bà Hòa thấy vậy đang định tiến tới, tôi vội đi về phía cha liền lên tiếng. Hay cha đặt mà quên, cha thử mở ra xem là quà gì, hoặc có thể là ai đó tặng bác Hòa. Tôi nói đến đây, cha tôi cũng mở hộp quà ra. Hộp quà chẳng bọc gì, chỉ có nắp đậy nên mở ra rất dễ. Bà Hòa và chị Hạnh cũng đi lên. Cha tôi kéo đổ trong hộp quà ra là một sấp giấy và một cái bút ghi âm. Tùy khoảng cách của tôi và cha là một đoạn Cũng nhìn được phía bên trên cùng Là tờ giấy xét nghiệm ADN Của chị Hạnh và cha tôi Còn ghi rõ tên đồng chân Hạnh và đồng Thái Minh Bên dưới dường như còn rất nhiều giấy tờ khác Mà tôi không nhìn rõ Bà Hòa nhìn tờ giấy xét nghiệm Bất giác mặt trở nên đen kịt Lại rồi lao tới Có lẽ bà muốn ngay lập tức xé tờ giấy kia đi Bí mật này bà đã trôn vùi Hai mươi mấy năm nay Đến ngay cả đứa con gái thân yêu bà cũng giấu Bà ta như điên như dại Không màng cả sĩ diện Không màng cả liêm sỉ vồ lấy hộp quà, xé đống giấy tờ ra Thành từng mảnh vụn Trước sự ngỡ ngàng của cả cha tôi và chị Hạnh Ngay cả cây bút ghi âm bà ta cũng điên cuồng bẻ đi Cha tôi nhìn bà ta Chưa kịp hỏi bà ta đã nói Tôi... mấy cái đồ linh tinh này Chẳng biết ai gửi đến Tốt nhất là không nên xem Trước kia tôi bị gửi mấy cái tờ giấy này đến Xong bị lừa đấy, ông chả nhớ à Nhìn cách bà ta bị kích động đến mức không giữ nổi bình tĩnh mà tôi thấy buồn cười. Người đàn bà sống đã nửa đời người, suốt nửa đời ấy chỉ mưu mô tính toán, chỉ tìm cách hại người, giờ bị trả đũa có vẻ không quen. Chị Hạnh thì tôi không nói đến, chị ta không hề biết sự thật này, thế nhưng con đàn bà này, có lẽ không thể ngờ, tôi lại biết chuyện con gái bà ta là đứa con rơi vãi với lão chung. Có lẽ bà ta thực sự không ngờ đến việc lộ tẩy bí mật kinh hoàng ấy. Cha tôi nhìn bà ta, ánh mắt đầy nghi hoặc, Dường như cha đã nhận ra Sự bất thường suốt hai ngày hôm nay của bà ta Từ việc bà ta nhất định không muốn lên nhà thầy Đăng Mẹ Hoa Đến việc vội vàng muốn đưa chị Hạnh ra khỏi nơi đó Có lẽ cha đã cảm nhận được Bà ta đang cố tình giấu giếm điều gì đó Chị Hạnh vẫn đứng gần anh Khang Chị ta vẫn chưa hiểu gì xảy ra nên hỏi Có chuyện gì vậy? Cha, mẹ, có chuyện gì vậy à? Cha tôi hơi nghiêng đầu Gương mặt lộ rõ sự khó chịu Dường như cha định lên tiếng Bên ngoài lại là tiếng chuông cửa khiến gương mặt bà Hòa càng biến sắc. Lại là người quản gia mang một sấp giấy tờ vào. Người quản gia khẽ nói Ông chủ, shipper bảo trên đường đi làm rơi đồ trong hộp quà thế nên lại mang lại gửi nốt. Bà Hòa nhìn đống giấy tờ định lao lên. Thế nhưng đôi chân tôi đã đi nhanh hơn khẽ đưa ra. Bà Hòa vấp ngã vồ thẳng xuống đất. Cha tôi không màng đến sự việc ấy nhận lấy đống giấy tờ. Lần này tờ giấy xét nghiệm ADN nằm luôn phía trên. Tôi nhìn bà Hòa Dường như toàn bộ mạch máu bị cắt đứt, gương mặt tái lại run không đứng nổi. Bà ta xé được một tờ, xé được hai tờ, nhưng hàng trăm tờ bà ta có thể xé nổi không? Bà ta giấu được một ngày, hai ngày, mười năm, hai mươi năm, nhưng một khi tôi đã biết sự thật thì bà ta có giấu nổi không? Cha tôi đứng sững lại, tôi bỗng thấy cha run lên. Khoảng cách của tôi và cha chỉ có một đoạn, bản xét nghiệm ADN của đồng Thái Minh và đồng Trân Hạnh. Một dòng chữ được in đậm bên dưới Không có quan hệ huyết thống cha con Cha tôi bàng hoàng Bảng xét nghiệm ban nãy chỉ là bản được in ra Còn đây mới là bản gốc Bản chính thức Dường như cha không dám tin Dường như cha bị đả kích nghiêm trọng Người cha khẽ lắc lư Bàng hoàng không nói nên lời nào Chị Hạnh tiến về phía cha Chị ta cũng ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra Đến khi nhìn thấy bản xét nghiệm ADN Trên tay cha đang cầm Hai hàng lông mày chị khẽ trao lại. Thế nhưng rồi chị khẽ liếc về phía tôi, bình tĩnh nói. Cha, ai gửi mấy cái giấy tờ này đến thế? Sao lại làm giả bán xét nghiệm ADN để gửi đến đây? Có người muốn chơi xấu gia đình mình à? Có người muốn ly tán gia đình mình sao? Cha tôi nhìn chị Hạnh. Ông nhìn không chớp mắt. Chị Hạnh bất giác hơi lùi lại cười. Cha, cha đừng nói với con cha tin mấy cái giấy tờ giả này nhé. Cha đừng nói cha nghi ngờ con không phải con ruột cha nhé. Tôi nhìn bà Hòa đang từ từ đứng lên, nhưng đứng không vững nữa. Bà ta vẫn cố gượng cười nói, phải đấy ông đừng bảo ông nghi ngờ con bé, đống giấy tờ này có ai chơi đều rồi. Chắc ai muốn phá gia đình mình thôi, đang yên, đang lành, tìm được con bé chân rồi, tự dưng lại có cái đống giấy tờ giả mạo này chứ. Chị Hạnh gật đầu, dường như muốn hắt chậu nước bẩn lên tôi, lại dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn, rồi túm lấy đống giấy tờ trên tay cha, Bên dưới còn có cả giấy xét nghiệm ADN của ông Trung và chị Hạnh Còn có cả xét nghiệm của bà Hòa và chị Hạnh Tất cả đều là những bản gốc mà tự tay tôi đã mang đi xét nghiệm Chị Hạnh nhìn đống giấy tờ Lại nhìn thái độ của cha tôi Cha nhặt lên khẽ đọc Nãy giờ vẫn không hề nói câu nào Chị Hạnh tuy có chút ngạc nhiên Ngạc nhiên vì sao người làm giả đống giấy tờ này Lại có thông tin của cả lão Trung Thế nhưng chị vẫn không nghĩ đống giấy tờ này là thật vẫn đinh ninh rằng có kẻ chơi xấu đằng sau lưng để làm giả nó mặc dù lâu lâu chị cũng thắc mắc vì sao lão Trung là bác họ chị mà mẹ chị lại nhắc phải giấu thế nhưng làm giả thành chị là con lão thì chị thấy thật là nực cười có điều mẹ chị thì khác bà ta đứng cạnh nhìn thấy tờ xét nghiệm ADN của lão Trung và chị Hạnh thì suýt đã nhảy bổ lên có điều cha chị đã đọc xong chị Hạnh còn cố dơ trước mặt như muốn chứng minh tờ giấy xét nghiệm này nhất định là làm giả Bên cạnh tôi, Thành vẫn im lặng, còn anh Khang đứng cạnh chị Hạnh cũng dường như không biết phải nói gì lúc này. Bên ngoài lại tiếp tục là tiếng chuông cửa, người quản gia lại tiếp tục mang vào chiếc bút ghi âm giống hệt chiếc bàn nãy. Người shipper lại gửi tiếp món đồ này nữa ạ. Chị Hạnh bỗng như phát điên gào lên. Chú gọi người shipper vào đây cho cháu. Rốt cuộc là ai làm mấy cái chuyện này? Rốt cuộc là kẻ nào đứng sau muốn phá nhà người ta? Nói rồi chị ta tóm lấy cây bút ghi âm. Cha tôi nãy giờ vẫn bàng hoàng, Có lẽ ông mới chỉ nửa tin nửa ngờ. Chị Hạnh nhìn cha đột nhiên giọng lạc đi. Vì cái vòng tì hưu mà cha tin luôn ngân là con gái ruột cha. Mà vì vài cái giấy tờ giả này, cha lại nghi ngờ đứa con sống cùng cha suốt hai mươi mấy năm. Tại sao cha không nghi ngờ có người chơi xấu mà cha lại nghi ngờ con? Tại sao cha lại nhìn con như vậy? Cha tôi thấy chị Hạnh thích độc, rốt cuộc khẽ nói. Hạnh, con bình tĩnh, không phải cha nghi ngờ. Chỉ là tự dưng có đống giấy tờ này khiến cha có chút thắc mắc. Cha thắc mắc hay là cha nghĩ giống giấy tờ này là thật Không phải như vậy Hạnh, con bình tĩnh đi Đưa cái bút trên tay con cho cha Cha muốn xem rốt cuộc nó là cái gì Muốn xem rốt cuộc là người ta gửi cái gì đến Có điều giờ chị ta mất dần sự bình tĩnh Chị cầm cái bút ghi âm đáp Được, con cũng rất muốn nghe xem Trong cây bút này là gì Cũng muốn xem rốt cuộc là có cái gì Con muốn xem rốt cuộc là ai Đã đứng sau mấy cái chuyện này Có lẽ chị ta nghĩ chị ta cẩn thận. Sau vụ tôi rơi xuống vực, chị ta xóa toàn bộ dấu vết. Đến ngay cả chuyện bọn thằng lập con đào muốn lắp máy nghe lén trong phòng chị ta cũng khó. Huống hồ sau đợt ấy chị ta án binh bất động, thậm chí còn không hề gặp đám đàn em của mình. Xem ra chị ta rất tự tin. Cùng lắm lộ cái chuyện tôi là con ruột của cha tôi thì còn gì kinh hoàng hơn thế. Thế nên chị ta mặc cho bà Hòa đứng đằng sau, lôi kéo, khẽ nhấn nút vào nút giữa. Bà Hòa nhìn chị ta,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 Đồng Thái Minh mới là cha ruột nó, còn ông là bác họ nó, nhớ chưa? Tôi nhìn chị Hạnh, có lẽ ngàn vạn lần chị không thể tin nổi vào tai mình. Có lẽ mới nghe một đoạn chị đã không đứng vững nữa. Chị như chết lặng, quay sang nhìn bà Hòa, lại nhìn cha tôi. Cha tôi vốn dĩ đã sốc vì đống giấy tờ. Ông cố hy vọng nhỏ nhoi như lời chị Hạnh nói. Hy vọng rằng đống giấy tờ kia là làm giả thôi. Không ngờ đoạn ghi âm này lại như một đòn đả kích nặng nề nhất khiến ông suy sụp. Giọng nói kia, giọng nói ông đã nghe mấy chục năm nay, có thể giả được sao? Bà Hòa đứng chân chân nhìn cha tôi, không phát nổi ra bất cứ âm thanh nào. Chị Hành thì hai tay ôm đầu lắc lư. Không thể nào, không thể nào. Mẹ, mẹ nói đi. Có người làm giả tiếng nói của mẹ đúng không? Mẹ nói cho cha nghe đi. Mẹ nói để cha điều tra. Nhất định phải tìm được kẻ đứng sau. Thế nhưng bà Hòa đã câm bặt. Đứa con gái ngu xuẩn của bà đã tự tay vả vào mặt bà một cách đau đớn. Tại sao nó lại ngu ngốc đến mức nhấn nút nghe chứ? Bà không dám ngẩn mặt lên. Chị Hạnh nhìn thái độ mẹ mình như vậy thì gào lên. Sao mẹ lại im lặng? Mẹ nói cho cha nghe đi. Mẹ nói đi. Cha tôi loạng choạng bấu tay lên bàn. Ngày hôm qua đến cả ngày hôm nay, từng chuyện liên tiếp đến khiến cha không sao gánh đỡ nổi. Cha cố gắng ngụy biển, nhưng làm sao có thể ngụy biển nổi. Suốt hai mươi mấy năm nay, cha chưa từng nghĩ đến chuyện này. Làm sao có thể nghĩ đến chuyện nuôi con tu hú suốt hai mươi mấy năm? Chị Hạnh nhìn bà Hòa, có lẽ chị đã dần cảm nhận được có điều gì không đúng trong thái độ ấy. Có điều chị vẫn không muốn chấp nhận mà nhìn cha nói. Cha không tin, thì cha cũng phải nhìn vào sự thật chứ. Con và cha cùng nhóm máu AB, con chính là con gái ruột của cha. Sao cha lại nghi ngờ con? Cha có nghĩ đến cảm nhận của con không? Bà Hòa lúc này mới trấn tĩnh lại được Dẫu sao cũng là con gái bà thông minh hơn Bà nhìn cha tôi đáp Phải Đoạn ghi âm kia có lẽ là sản phẩm của sự cắt ghép bóp méo thôi Tôi không biết lão Trung là ai cả Ông xem con Hạnh giống ông như Đúc Còn cùng nhóm máu AB Nó làm sao có thể là con gái người khác được Cha tôi nhìn mẹ con chị Hạnh Vì chị Hạnh cùng nhóm máu với cha Mà suốt hai mươi mấy năm nay cha mới chưa từng nghi ngờ Anh Khang đứng cạnh cũng gắt lời Vậy chắc chắn có kẻ đứng sau rồi Chuyện này cha phải điều tra cho rõ Có điều anh Khang vừa dứt lời Thành đã nói Thực ra theo di truyền học Thì nhóm máu không có nghĩa gì về mặt di truyền lắm Mặc dù AB là nhóm máu khá hiếm Nhưng không hề có tính tuyệt đối về di truyền Muốn xác định di truyền chỉ có thể dựa vào xét nghiệm ADN Nó mang cả tính tuyệt đối và tính pháp lý Wow, tiến sĩ của tôi có khác Lẽ ra tôi định sử dụng thêm chút mánh khóe nữa Ai ngờ anh đã giúp tôi không tốn công tốn sức Một lời của tiến sĩ Tất nhiên như đòn đánh thẳng vào tất cả đám người còn lại Chị Hạnh trợn mắt nhìn Thành rít lên Thành Ý em là gì? Là em đang nghi ngờ chị không phải là con của cha chị Bà Hòa thì rũ người ra Tưởng nói mấy cái lời kia Thì sạch sẽ phủ nhận sự thật sao Thành nhìn chị Hạnh bình thản đáp Em không có ý nghi ngờ ai Chỉ là em được học thì biết như vậy Một bản xét nghiệm ADN có ý nghĩa hơn Mấy suy đoán dựa vào nhóm máu hoặc đặc điểm nhận dạng và lại nếu như cha cảm thấy đống giấy tờ này có vấn đề hoặc cha cảm thấy nghi hoặc tốt hơn hết cha mang mẫu tóc của chị hạnh cùng xét nghiệm với cha như vậy kết quả cũng chính xác hơn nếu như chị hạnh là con ruột cha chứng tỏ quả thực có người đứng sau chơi đều lúc ấy điều tra cũng chưa muộn và cũng để cha lẫn chị hạnh không phải sống trong sự dằn vặt nghi ngờ chị hạnh nghe xong thì to mồm to miệng xét nghiệm thì xét nghiệm cha nếu cha đã thấy nghi ngờ Thì con và cha đi xét nghiệm. Con cũng không muốn cha nhìn con như vậy. Nhưng nếu kết quả con là con ruột của cha, con sẽ không tha thứ cho cha đâu. Mạnh miệng ngớm giữ bay. Có nhìn thấy mẹ mình đang đứng sau sắp ngất rồi không? Có nhìn thấy mấy lời chị ta nói như đang tiễn bà ta lên thiên đường không? Bà ta thở sốc không ra hơi. Cha tôi chần chừ nhìn chị Hạnh. Có lẽ cha nửa muốn đi, nửa lại không. Có lẽ cha sợ kết quả là không phải, nhưng cũng sợ kết quả là phải. Nếu không phải thì cha sẽ rất sốc Còn nếu phải Chẳng phải cha đang làm tổn thương con gái mình sao Có điều nếu không làm xét nghiệm Cha có lẽ sẽ thực sự không chịu nổi Nhìn thái độ kích động của bà Hòa Khi thấy đống giấy tờ kia Nghe đoạn ghi âm rõ một một tiếng của bà ta Khiến cha cảm thấy khó chịu vô cùng Cha thật sự cảm thấy nghi ngờ điều đó Tôi nhìn cha cắt tiếng Cha Nếu chị Hạnh đã nói vậy Thì con nghĩ cha nên xét nghiệm xem thế nào Cũng giống như việc cha mang mẫu tóc của con đi xét nghiệm thôi. Ít ra cũng nên cho tất cả một câu trả lời. Nếu chị Hạnh đúng là con gái cha, là chị ruột con, bản xét nghiệm kia cũng là minh chứng chứng minh để cha nhận sai với chị ấy. Cha cũng sẽ có cơ sở điều tra xem ai đứng sau mấy chuyện này. Nếu như điều này có lỡ làm chị Hạnh tổn thương, con xin rút không nhận tài sản nữa. Con sẽ để lại cho chị coi như để cha bù đắp tổn thương. Dù sao con cũng không có năng lực quản lý công ty, Con chỉ muốn về Hoa đang làm việc thôi, nên công ty của cha con cũng muốn để chị tiếp toàn. Chị Hạnh nghe mấy lời tôi nói có chút khựng lại. Chị nhìn tôi đầy nghi hoặc, vẻ mặt lộ rõ sự hoang mang. Có lẽ chị đang nghĩ tôi nói mấy lời này là ý gì? Có lẽ chị đang không hiểu vì sao tôi lại làm như vậy? Chẳng lẽ tôi thật sự không muốn tranh giành gì với chị ta? thành lại cất tiếng. còn có người quen với một bên trung tâm xét nghiệm ADN, có thể lấy nhanh trong vòng 4 tiếng. Xét nghiệm này là thân quen lắm họ mới làm cho nhanh như vậy. Xét nghiệm 16 lô cốt gen Cha tôi thấy vậy liền quay sang chị Hạnh Phía đằng sau bảo hòa không dám lên tiếng Chị Hạnh đã nói như vậy Bà ta nào dám cản Càng làm thì càng khiến người khác nghi ngờ Bà ta chỉ tự trách mình Sao lại giấu chị Hạnh chuyện này giá mà nói cho chị biết Thì ít ra hai mẹ con cũng đã tìm được cách đối phó Đáng tiếc Có nói hay không đâu còn quan trọng Tôi thích thì gặp riêng cha tôi trình bày là xong Chẳng qua tôi muốn nhìn thấy Cảnh dãy rủa yếu ớt này mà thôi Bà Hòa đột nhiên lăn đùng ra ngất U là trời Mỗi cái chiêu này mà hai mẹ con chị ta cứ dùng đi dùng lại Thế nhưng nó chẳng có chút tác dụng gì Chẳng ai ngăn cản Mà chẳng vì thế mà dừng là chuyện xét nghiệm Thậm chí chị Hành còn nóng lòng đến nỗi Gọi cô Hân giúp việc Đến để đưa mẹ chị lên phòng nghỉ ngơi Còn chị thì bứt mấy sợi tóc đưa cho cha tôi nói Con sẽ đi cùng cha xét nghiệm 4 tiếng thôi con sẽ cùng chờ Mẹ có lẽ vì làm việc quá độ nên ngất thôi Để cô Hân gọi chú Hùng sang xem mẹ thế nào rồi đi. Thành nghe vậy gật đầu đồng ý. Vâng, vậy con và Ngân với anh Khang chị Hạnh đi cùng cha. Con đưa đến nơi rồi nói với bạn con luôn. Cha tôi gật đầu, ánh mắt đầy mệt mỏi. Đợi bác sĩ Hùng sang khám cho bà Hòa. Xác định bà ta không sao. Có lẽ suy nhược cơ thể mà thế thôi. Thành mới đưa mọi người đi. Khi đến trung tâm, bạn của anh đã trở sẵn ở đó. Nghe anh trình bày muốn xét nghiệm ADN nhanh, thì bạn anh liền gật đầu. Để tăng tính xác thực, anh lấy trực tiếp mẫu tóc trên đầu chị Hạnh và cha tôi rồi mang đi. Năm người ngồi bên ngoài chờ đợi, chẳng ai có tâm trạng gì, thậm chí đến nước cũng không muốn uống. Tôi thi thoảng liếc sang nhìn chị Hạnh, vẻ mặt chị ta có lúc rất đắc ý, có lúc lại hoang mang. Thời gian chờ đợi chính là thời gian kinh khủng nhất, là thời gian mà ngồi ngẫm lại, lại thấy nghi ngờ, biết đâu kết quả nó không như mong đợi. Thậm chí đến tôi biết kết quả rồi mà vẫn còn rất hồi hộp. Nếu đầu tí nữa ra lại là kết quả khác Chị Hạnh lại là con của cha tôi thì sao Dẫu rằng chỉ có một phần triệu thôi Nhưng thi thoảng tôi vẫn dấy lên trong lòng những suy nghĩ ấy Thế nhưng rồi tôi gạt đi Tận tay tôi cầm tóc của cha tôi đi làm xét nghiệm Không thể sai nổi Có lẽ tôi hồi hộp Bởi sau khi có kết quả Chị Hạnh sẽ phản ứng thế nào Cha tôi sẽ phản ứng thế nào Tôi thật sự muốn nhìn thấy cảnh ấy Tôi thật sự muốn nhìn thấy chị ta Giày vò khi đang đắc ý Khi đang tưởng mình sắp đạt được mục đích rồi Lại bị bóp chết bởi chính bàn tay của mình Có lẽ mẹ chị ta đang ở nhà Đang tự trách mình Trách cả chị ta Có lẽ bà không dám mơ một giấc mơ nào kinh hoàng như vậy Có lẽ bà ta muốn ngất luôn Đừng bao giờ tỉnh lại Cha tôi ngồi giữa vợ chồng tôi Và vợ chồng anh Khang Thành nắm tay tôi Có lẽ anh cũng cảm nhận được sự hồi hộp của tôi Bên kia chị hạnh cũng nắm tay anh Khang Suốt 4 tiếng dài đằng đẵng Từ khi trời trưa chuyển sang chiều Cuối cùng phía bên trung tâm cũng mang kết quả ra. Cha tôi nãy giờ chỉ im lặng chờ đợi, cuối cùng khi nhân viên mang sấp giấy ra. Cha không giữ được kiên nhẫn lao về tôi hỏi, kết quả thế nào rồi? Người nhân viên đáp lại, dạ thưa ông có kết quả rồi ạ, đây là xét nghiệm 16 Locust Gen của ông Đồng Thái Minh và cô Đồng Trân Hạnh. Chị Hạnh cũng chạy tới với cái giọng đầy vội vã. Kết quả thế nào? Tôi và cha tôi xét nghiệm kết quả thế nào? Anh đọc luôn đi. Người nhân viên nhìn cha tôi ánh mắt hơi ái ngại đưa tờ giấy giọng tuy không to nhưng lại rất rõ ràng xét nghiệm ADN cô đồng Trân Hạnh và ông đồng Thái Minh không có quan hệ huyết thống cha con có lẽ suốt mấy tháng nay đến giờ đây chính là âm thanh tuyệt diệu nhất mà tôi từng nghe chị Hạnh không tin nổi lào đảo suýt ngã xuống anh Khang đỡ lấy chị chị liền túm lấy tờ giấy rồi gào lên không thể nào Kết quả này là giả, không thể nào là thật được Nói đi, bọn nó mua chuộc các người bao nhiêu tiền Nói nhanh Người nhân viên nhìn phản ứng của chị Hạnh thì run rẩy. Bạn của Thành đứng cạnh đáp Kết quả này là thật Không ai mua chuộc chúng tôi cả Nếu cô không tin, có thể mang mẫu đi xét nghiệm Ở các trung tâm khác Gentis, Vincibo Rất nhiều trung tâm có uy tín Có điều chúng tôi cam đoan kết quả này Chính xác đến 99,99% ,99%. Nếu có sai sót Chúng tôi sẵn sàng đền bù toàn bộ tổn thất Mà chúng tôi gây ra Chị Hành vẫn không tin Cuồng điên gào thét rồi nhìn cha tôi giọng lạc đi cha, chắc chắn kết quả này là sai Đây là trung tâm quen của vợ chồng con Ngân Chắc chắn vợ chồng nó dở trò Mua chục nhân viên ở đây Có lẽ vì tài sản mà nó làm ra chuyện này cha, Con và cha sang trung tâm khác xét nghiệm lại đi Đến nước này chị ta vẫn cố chấp không tin Trên gương mặt xinh đẹp ấy Nước mắt lã chã rơi Cha tôi nhìn chị ta, tôi còn tưởng cha sẽ nghe lời chị. Không ngờ cha gỡ tay chị ra khỏi người. Chị ta nhìn thái độ lạnh lùng ấy thì sững sờ. Mất mấy giây mới khẽ hỏi, giọng như con thú bị thương đầy mình. Sống với cha hai mươi mấy, mấy năm nay, rốt cuộc cha tin nó hơn tin con. Cha tôi nhìn chị ta rồi đột nhiên gầm lên. Tiếng gầm của cha tôi giống như một nỗi đau bị phát tác một cách bất ngờ. Có lẽ cha đang đau đến tận thấu tim gan. Có lẽ cha không thể ngờ được, sự thật này bị chôn giấu suốt hai mươi mấy năm nay. Đây đâu chỉ là uất ức, mà còn là một sự nhục nhã. Con gái ruột thất lạc tưởng chết, bản thân nuôi đứa lớn lại nghĩ là chị em, lại nghĩ mất em còn chị, chẳng ngờ cuối cùng, lại là nuôi con tù hú. Tôi khẽ liếc anh Khang, chợt thấy mặt anh như biến sắc, có lẽ anh cũng không dám tin vào sự thật này, có lẽ anh cũng đang cảm thấy hoang mang về bản thân mình. Chị Hạnh nhìn cha chợt khỉu xuống khóc lớn Đến giờ cũng không cần đống bằng chứng kia Tôi tin cha tôi cũng biết là ai hại tôi suýt chết Nuôi hai mươi mấy năm nay thì có sao Cặp rừng lại dài như vậy Mẹ con chị ta lại năm lần bảy lượt muốn giết tôi Tôi tin cha cũng hiểu vì sao năm ấy tôi bị đem đi rồi Cha tôi vẫn nhắm nghiền mắt Nhổ mấy sợi tóc trên đầu ném về phía chị Hạnh giọng lạnh lùng Vẫn không muốn tin Thì mang đi mà xét nghiệm lại Chị Hạnh không ngẩng lên nhìn cha tôi bờ vai run lên Cha tôi quay sang tôi nói Thành, Ngân, đưa cha về Thành gật đầu Tôi và anh cùng cha ra xe Bỏ mặc lại chị Hạnh vẫn đang ngồi dưới đất Cú sốc này khiến chị ta Gần như không gượng thêm được nữa Chồng có nhân tình Cũng không thể nào man dợ hơn cái tin này Cái tin tôi là con gái ruột Còn chị ta chẳng có chút huyết thống nào Với cha tôi Chị ta chỉ là một đứa con rơi con vãi được mẹ chị ta hợp thức hóa dưới hình thức là con của cha tôi chị ta không thể đứng lên ngồi dưới nền đất lạnh lẽo cuối cùng vẫn cố chấp nhặt mấy sợi tóc của cha tôi rồi loạng choạng đứng dậy tôi khẽ cười trong lòng nhớ đến ban nãy chị ta bật bút ghi âm lên mạnh miệng đòi đi xét nghiệm giờ lại bàng hoàng bởi kết quả ấy cảm giác ấy có lẽ vừa đau lại vừa quê khi ra ngoài xe cha không nói câu gì cha ngồi phía sau mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế Cái tin này đối với cha Thực sự là quá sức tưởng tượng Thực ra tôi biết Nuôi một con chó con mèo vài năm Cũng còn có tình cảm Huống hồ là nuôi một con người suốt hai mươi mấy năm nay Còn nghĩ đó là con ruột mình Cha tôi sốc Tức uất ức vì bị giấu giếm Chứ không phải vì căm ghét chị Hạnh Và lại cha đã dần dần nhận ra Sự bất thường của mẹ con chị ta Nên mới phản ứng như vậy Nhưng nỗi đau Nỗi cô đơn của cha đã hiện lên mặt Tôi thương cha Nhưng tôi cũng không cảm thấy khó chịu khi cha như vậy Dẫu sao năm ấy Cha làm vậy với mẹ con tôi cũng đã sai Chuyện này sớm muộn Cha cũng phải chấp nhận Khi về đến nhà Vừa mở cửa ra Bà Hòa cũng ngồi trong ghế Thấy cha tôi bà thẫn thờ nhìn Không thấy chị Hạnh Anh Khang trở về Bà cũng đã hiểu ra mọi chuyện Bà ta không nói không rằng Lao ra quỳ xuống chân cha tôi khóc lóc nói Tôi biết tôi sai rồi Năm ấy lẽ ra tôi không nên giấu ông nhưng con hạnh nó không có tội tình gì nó không hề biết chuyện gì nó thậm chí vẫn nghĩ ông là cha ruột nó tôi xin ông ông đối xử với tôi sao cũng được nhưng hai mươi mấy, mấy năm nay nó là con ông giờ ông cũng bỏ qua mà để nó tiếp tục ở cạnh ông như con gái tôi không thể nào tin được trên đời này có con người mặt dày như bà hòa độc ác trờ chẽn vô liêm xỉ là những từ ngữ để nói về bà ta cha tôi nghe xong bất chợt ngửa lên cười Giờ thì cha chẳng cần một bản xét nghiệm nào lại cả. Cha đưa chân đạp bà ta rồi xít lên. Cút! Tôi xin ông, chúng ta dù sao cũng là nghĩa vợ chồng suốt hai mươi mấy năm. Ông bỏ qua cho con hạnh. Chẳng lẽ để thông ra người ta nhìn vào rồi cười mình. Còn thể diện của ông, của cả, cả con chân. Tôi hận không thể vả cho bà ta vài cái. Lấy tôi ra để làm lá chắn nữa thì quả là con người vô sỉ cực độ. Cha tôi cười nhạt đáp. Nghĩa vợ chồng. Nghĩa vợ chồng để nhận kết quả này sao? Tôi nói cho bà biết Đừng tưởng năm ấy chuyện con chân mất tích tôi không biết gì Tôi đã nghi ngờ từ lâu Nhưng vì không tìm được nó Lại nghĩ con hạnh là con ruột Nên cố nhắm mắt cho qua Hai mươi mấy năm nay tôi sống dằn vặt thế nào chắc bà rõ Đừng nói gì đến tình nghĩa vợ chồng Loại đàn bà khốn nạn, thối tha Ngay lập tức cút ra khỏi nhà Đừng mang theo bất cứ thứ gì Một xu cũng đừng mang theo Bà Hòa ngước lên nhìn cha tôi, mắt ẩn ẩn nước, hai tay đang bám lên chân cha tôi, cuối cùng cũng buông thóng xuống. Bà khẽ cười rồi nói, ông tưởng giờ phút này, tôi còn cần tài sản của ông sao? Còn rể có cả cái công ty to lớn như vậy, ông nghĩ tôi cần sao? Thứ tôi cần là thể diện, rồi ra sao nếu báo chí đưa tin ông ly hôn vợ? Còn chưa kịp nói, cha tôi đã vả lên mặt bà ta hai cái. Cái vả tạo lên những tiếng bồm bóp kinh dị rồi quát. ly hôn. ly hôn cũng không đáng sợ bằng. Sống với loại đàn bà lăng loàn mất nét vô liêm sỉ như bà. Cầm mồm và cút ra khỏi đây. Bà ta nhìn cha tôi. Hai mắt long sòng sọc lớn rộng đáp lại. Cút thì cút. Ông không phải đuổi. Ông đừng tưởng đuổi là xong. Ông nghĩ ly hôn tôi sẽ thiệt sao? Ông định không chia tài sản cho tôi sao? Bà đúng là một con đần tham lam. Bà quên đa số tài sản của tôi đều là tài sản trước hôn nhân sao? Còn số tài sản sau này, chính tay bà đã ký vào vi bằng, không tranh chấp tài sản nếu có ly hôn xảy ra. Bà Hòa nghe xong thì như hóa đá. Hóa ra cha tôi đã tính toán sẵn. Bà Hòa hét lên, ông nói cái gì cơ? Tôi nói, bà đừng mơ được từ một xu nào từ tôi. Tôi vốn nghĩ tài sản cho con Hạnh thì cho, chứ với bà tôi chưa từng tin tưởng. Hôm ấy vì để sang tên cổ phần cho con Hạnh, Bà đã tự tay ký và đống giấy tờ Có điều hôm qua tôi đã làm việc với luật sư Tài sản tôi chưa phân chia Giờ thì tôi phải biết chia thế nào rồi Giờ cút hay là để tôi phải đuổi Đồ khốn nạn Sống hai mươi mấy năm Ông đối xử với tôi thế sao Ngậm cái mồm chó của bà lại Bắt tôi nuôi con của thằng khác Suốt hai mươi mấy năm Đến giờ còn dám há ra để nói câu ấy sao Tôi chưa giết bà là đã may lắm rồi Ông Nam Lôi bà ta ra ngoài cho tôi Từ nay về sau, tôi không cho phép ai được để bà ta bước chân vào nhà này thêm một lần nào nữa. Bà Hòa run rẩy gào thét giấy rụa. Thế nhưng hoàn toàn không phản kháng được nữa. Bác quản gia lôi bà ta ra ngoài, khi trong nhà chỉ còn tôi, Thành, cha tôi. Tôi thấy cha ngồi sụp xuống ghế. Thành thấy vậy thì nói, cha, cha nghỉ ngơi đi, vợ chồng con về trước, mai bọn con sang thăm cha sau. Có lẽ cha tôi cũng đã thấm mệt rồi. Cha cần thời gian suy nghĩ thêm nên đáp Ừ, vậy hai đứa về cho sớm, đi cẩn thận Tôi gật đầu cùng Thành đi ra ngoài Anh nắm tay tôi lên xe rồi nói Có lẽ cha vẫn còn sốc Cần thêm thời gian tiếp nhận mấy chuyện liên tiếp thế này Mình về nhà để cha có thời gian suy nghĩ lại Tôi nhìn Thành khẽ đáp Vâng, em muốn ra mộ cái chút được không? Được, để anh đưa em đi Nói rồi Thành khẽ quay xe về hướng Nghĩa Trang Trên đường đi tôi mua ít hoa thược dược Để ra mộ nó Mộ cái trúc nằm ở góc của nghĩa trang Bên trên là những đoá thược dược nở rộ do thành chồng Trên bia mộ là di ảnh nó Nó nhòe miệng cười Nụ cười thật đẹp của tuổi 20 Từ hôm về đây Là lần đầu tiên tôi ra mộ nó Lời nó nói trước khi chết ám ảnh tôi đến tận bây giờ Mỡ nhất định Phải trả thù cho con Nghĩ đến nó Đến đứa con còn chưa kịp thành người tôi càng căm phẫn Thế này thôi sao thế này mới là sự bắt đầu cho những chuỗi ngày đau khổ sau này thôi cứ để mẹ con chị ta dựa nốt vào đoạn dây cuối cùng đến khi dựa hẳn vào tôi mới cắt triệt đề sau khi từ mộ cái chúc về trời đã tối xe lết sụt của anh Khang đã đỗ ở sân thằng Lân báo với tôi chị hạnh và anh Khang sau khi từ trung tâm xét nghiệm ADN về lại vào một trung tâm khác chẳng cần suy đoán tôi cũng biết chị ta mang mẫu tóc của cha tôi đi xét nghiệm lại có lẽ sự kiên nhẫn đã hết Chị ta không thể ở đó mà chờ phải trở về nhà Có lẽ chị ta đã nghe tin mẹ chị ta bị cha tôi đuổi đi Giờ chị ta chỉ còn cách bám trụ vào người đàn ông duy nhất này Có điều bám vào thì sao Người đàn ông ấy có nhân tình Còn có con riêng Chị ta có thể hoàn toàn dựa vào sao Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Ngày anh đến của tác giả Phạm Vũ Anh Thư Trên kênh Chuyện 23S Diễn đọc Kim Thành